Ngay xưa, trước mắt thiếu nữ mảnh mai nhút nhát, nhéo nàng góc áo nhẹ giọng nước nở, tránh ở nàng phía sau tìm kiếm che chở, gọi tiểu cô thời điểm cũng mang theo rõ ràng hoảng sợ. Nàng nhìn, chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này cực kỳ giống thôn cô. Kia trương thanh nhã thoát tục tiếu lệ khuôn mặt bị bao phủ ở kia một mảnh mờ mịt trung, làm hạ phương phỉ đầu góc hoàng hốt, chỉ cảm thấy đang xem một bộ mỹ nhân phẩm trà đồ, hình dung không ra đẹp. Thập nhất nương mới bưng trà. Đặt ở mũi gian nhẹ người người, mặt mày thư hoãn, túi đầu nhẹ nhàng suýt một ngụm, tư thái tuyệt đẹp, điểm tính thẳng nhiên. Nghiên hạ cười theo tiếng, buông khay, vén mảnh vào nội gian. Thập nhất nương lại đã xoay đầu, vì nhà mình cũng đổ một ly, phân phó nghiên hạ, tiểu 12 còn ở ngủ, ngươi đi nội thất chăm sóc một chút, đừng làm cho nàng từ trên giường đất phiên xuống dưới. Hạ phương phỉ kéo kéo khỏe môi, tiếp trà, dựa gần chén trà ven uống một ngụm. Lại nhân một ngụm uống quá nhiều, bị bỏng, nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Thập nhất nương cười gật đầu, tiến lên đổ một ly trà đưa cho hạ phương phỉ, tiểu cô, uống trà. Nghiên hạ từ ngoài cửa tiến vào, trong tay bưng khay, trên khay phóng ấm trà cùng chén trà, nhìn thập nhất nương cười, cô nương tỉnh. Thập nhất nương đạm đạm cười, tiểu cô mau ngồi, ta tìm nghiên hạ giúp ngươi đảo chén nước. Nói cho hết lời, mới nhớ tới này vốn dĩ chính là thập nhất nương ra. trên mặt xấu hổ lại nhiều vài phần đôi tay nắm góc áo giải thích nói ta ta là tới tìm tam ca tam tẩu hạ phương phỉ điện giật thu hồi tay xoay người xấu hổ chiều thập nhất nương cười thập nhất nương ngươi đã đến rồi mau ngồi tiểu cô hạ phương phỉ chính vuốt bát bảo các thượng một cái tinh xảo eo nhỏ bình hoa trong mắt tràn đầy hâm mộ thập nhất nương đem gối đầu rút ra phóng tới tiểu mười trong lòng ngực tiểu tâm đứng lên đến ra ngoài Thập nhất nương mở bừng mắt, thân mình mới vừa vừa động, tiểu mười hai liền dựa lại đây, phấn nộn gương mặt phiếm đỏ ửng, ngủ rất là thơm ngọt. Giang thị coi tiền như mạng công phu một chút cũng không thể so kiểu lao thái thái kém, các nàng hai cái thật không hổ là tốt nhất mẹ chồng nàng dâu tổ hợp. Chỉ là đáng tiếc tứ nương trở thành các nàng vật hy sinh, hạ xính, hơn phân nửa là không thể đổi ý đi. Tiếp theo, vang lên hỗn loạn bước chân. Tiểu mạch là cái ngốc tử A. Đem tứ nương gả qua đi. Các nàng đều điên rồi sao? La thị khí chửi gầm lên. Ngươi ở chỗ này, ta đi tìm ngươi tam ca. Hạ phương phỉ hướng mắt, gạt lệ. Nương cùng nhị tẩu muốn đem tứ nương gả cho kiều mạnh. Vẫn luôn gạt nhị ca. Hôm qua cái bà mối tới hạ xính. Hôm nay nhị ca liền không đi bắt đầu làm việc. Cùng nhị tẩu xảo một buổi xăng giá. Một hai phải hưu nhị tẩu không thể. Gì? La thị trừng lớn mắt. Sao hồi sự? Hảo hảo vì sao muốn hưu thê. Tam tẩu, ngươi mau cùng tam ca trở về nhìn xem đi, nhị ca muốn hưu nhị tẩu. Vội xong này đó, đã là 7 tháng sơ sáu, dư lại hai ngày, thập nhất nương quyết định chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà bồi cha mẹ, lại không nghĩ mới vừa ăn qua cơm trưa. Thập nhất nương hoa ở là thị nội thất chính bồi tiểu 12 ngủ trưa, hạ phương phỉ khóc sức mướt chạy tiến vào, Trở lại cây hòe gai ngõ nhỏ, chuyện thứ nhất, chính là viết tin. bổ câu đưa thư đến giang hoài, làm mạc thủ chân chặt chẽ tiểu tâm mạc ra người. Tống ương bị rời đi tầm mắt, nói lên nàng thích giang hoài nào nào điểm tâm, nào nào châu thoa tương đối tinh xảo, nào nào đá quý màu sắc hảo, thập nhất nương bồi hàn huyên nửa canh giờ, mới đứng dậy cáo tử. Thập nhất nương liền cười đem đề tài tách ra, nói lên quá mấy ngày còn muốn đi giang hoài, nàng có hay không cái gì thích đồ vật, nàng đến lúc đó mang theo trở về đưa cho nàng. Nàng bất quá là một cái nội trạch khuê các chi nữ, ngày thường tiếp xúc không đến mấy thứ này, huống chi, tống lao gia tử cùng tống Nhan cũng không muốn nàng trở thành thế lực thương nữ, có thể nói cho nàng này đó, đã là thực không tồi. Tống ương nghĩ nghĩ, nói, giống như cùng hắn kết phường làm buôn bán man nhiều, muốn nói thân mật tống ương như mày, mẫn tư khổ tưởng nửa ngày, lắc đầu, đều là thương nghiệp trong sân lui tới, làm mai mật cùng mỗi nhà quan hệ đều hảo. nhưng nói giống chúng ta ra cùng ngươi gì ba nhà chồng như vậy hợp tác quan hệ, ta liền không rõ ràng lắm. Nàng ngăn chặn đáy lòng dao động, chính xác hỏi tôn ương, ngươi cũng biết Tô ra cùng này đó thương gia lùi tới thân mật. Thập nhất nương hoảng sợ phát hiện, cùng Tô thiếu nam giao tiếp lâu như vậy, nàng cũng không biết Tô ra sau lưng chạm chính là ai. Tống gia sau lưng là văn gia kia Tô ra sau lưng chạm lại là nào đạo nhân mã. Tô ra cùng Tống gia Mạc gia sinh ý trong sân bất quá là sơ giao, hiện giờ tống gia muốn thoát ly văn gia, cùng Mạc gia liên thủ, thượng vị 18 cửa hàng, kia tô gia. Có phải hay không cũng tìm người. Đối 18 cửa hàng thương hội hội trưởng nhất định phải được. Thập nhất nương trong lòng liền đánh một cái đột, này mấy tháng, nàng vẫn luôn ở vội, từ kinh thành một đường gấp trở về, đầu tiên là chuyển nhà, sau đi ra hoài, trong lúc cũng không có gặp qua tô thiếu nam. còn ở thập nhất nương xem nàng khi thật mạnh gật đầu. Lại sợ thập nhất nương còn chưa tin, thế giống nhau cử tay, ta đây chính là từ tô thiếu nam kia nghe lén tới tin tức, bảo đảm là thật sự. Tổng ương liền trừng mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, không phải nhằm vào ngươi gì ba phu, là ai đoạt 18 cửa hàng vị trí, bọn họ tô ra liền nhằm vào ai. Thập nhất nương hơi giật mình, lại cười xem tổng ương, việc này cũng không thể nói bậy. Ngươi có cái gì chừng, cứ nói tô ra muốn nhằm vào ta gì bà phu. Tống ương liền có chút nôn nóng, ôm đùm thập nhất nương tay, ngươi trở về chạy nhanh cho ngươi gì bà phu viết thư, nói cho hắn, tô ra phải đối hắn xuống tay, làm hắn cẩn thận một chút nhi. Thập nhất nương trên mặt không hiện, lắc lắc đầu, không biết. Thập nhất nương kinh ngạc, việc này nàng cũng là đi ra ngoài khi mới biết được, tống ra vẫn luôn đem tống ương bảo hộ thực hảo, chưa bao giờ làm nàng tiếp xúc sinh ý trong sân sự. Này tin tức nàng là từ đâu nghe tới. Nói, tựa nhớ tới cái gì, trong mắt ở trong nhà bên ngoài băn khoăn một vòng, hướng thập nhất nương bên người thấu thấu, mới đệ thấp thanh âm ở thập nhất nương bên thai nói, cha ta cùng nhà ngươi gì bà phu kết phường muốn bắt lấy 18 cửa hàng sự ngươi biết không. Tống ương lại không chú ý tới thập nhất nương biểu tình, bĩu môi nói, tô thiếu nam nơi nào không hảo. Còn không phải là bởi vì bọn họ ra vẫn luôn đệ nặng nhà của chúng ta sinh ý sao. Làm buôn bán không đều là như thế này sao? Không phải đông tường áp đảo tây tường, chính là tây tường áp đảo đông tường, nào có vẫn luôn thường thắng. Tô Thiếu Nam ở người khác trong mắt tuy tính cách quái đản, với Tống ương tới nói lại là lâu ngày sinh tình thanh mai trúc mã, nhưng hai người, một cái thiên chân ngay thẳng, một cái lại kiệt ngạo khó thuần, thập nhất nương đôi mắt lóe trật lóe. Người thích Tô Thiếu Nam. Thập nhất nương có vài phần kinh ngạc, lại có vài phần hiểu rõ. Tống Nương bị nhìn đến nàng tới, rất là cao hứng, lôi kéo nàng liền chạy tới tống ra trong hoa viên tiểu đình hong gió, cùng thập nhất nương và hắn giận. Ta nương hỏi ta muốn gả cái dạng gì người, ta nói dỡn nói tô thiếu nam như vậy, ta nương liền bực, đem ta nhốt ở trong phòng đều một tháng, nơi nào đều không chuẩn ta đi, nếu không phải ngươi tới tìm ta, ta lúc này còn ở trong phòng đóng lại. Nàng tính thời gian đi thân thích ra đều đi rồi một vòng, ông ngoại bà ngoại ra, gì cả ra. gì ba gia, liền tống phủ cũng cố ý cầm từ giang hoài mang về tới đồ vật đi nhìn tống ương một chuyến. Nay đó, thập nhất nương tự nhiên cũng không biết tình. Hai vợ chồng vì thế còn cố ý công tỉ mọi vài người, trộm đi trong miếu vì nguyên nương cũng chưa sinh ra hải tử điểm hai ngọn trường minh đăng. Nguyên nương các nhân tử có thiên tướng, nhất định có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi sinh hạ hải tử. Hạ thừa hòa cái gì đều không thể nói, chỉ ôm thê tử hướng mắt, Yên lặng bồi rớt nước mắt. Từ xưa sinh hài tử chính là nương cực khổ ngày, nguyên nương vẫn là đệ nhất thai, nàng cha, ta không yên lòng. Lại không biết, La Thị ở phòng ngủ ôm hạ thừa hòa tàn nhẫn khóc mấy chàng. Thập nhất nương dở khóc dở cười, khuyên một phen mới làm La Thị đánh mất làm nàng mang vải bông đi ra hoài ý tưởng. La Thị tự vào bảy tháng, liền có chút nôn nóng bất an, vài lần thăm thập nhất nương khẩu phòng, hỏi nàng khi nào khởi hành đi ra hoài. Biết được thập nhất nương sơ mười đi giang hoài, lại vội không ngừng vì thập nhất nương chuẩn bị đồ vật, vải bông mang theo hai thất, nói là, giang hoài bên kia so chúng ta này nhiệt, vải bông hút hãn, an mặc không dễ dàng khởi rôn. Thập nhất nương tính thời gian, quyết định 7 tháng sơ 8 xuất phát đi giang hoài, đi đường bộ, mau một ít nói hẳn là không cần 10 ngày liền có thể tới giang hoài, đuổi kịp đại tỷ dự tính ngày sinh. Kế tiếp non nửa nguyệt, một cô nương mỗi ngày giờ thân giáo nhị đường Tam nương, giờ rổ giáo bắt nương, buổi sáng hoặc nghỉ ngơi hoặc ở hoa viên nhỏ đi dạo, nhưng thật ra thực mau thích rừng cây hỏe gai ngõi nhỏ sinh hoạt. Chăn cho ngủ, một đêm vô ngộng. Thập nhất nương không thể hiểu hết. Mỗi người đều có một ít không muốn hướng người để cập sự, ngủ đi. Thập nhất nương rửa mặt lên giường, nghĩ dưới ánh trăng tịnh mị nữ tử nói đêm nay ánh trăng rất sáng khi biểu tình, than nhẹ một tiếng, nàng là ở hướng chính mình cho thấy chính mình thái độ. Vẫn là muốn mượn chính mình khẩu hướng nàng ca ca nói cái gì đó. Nghiên hạ đoan thủy vào nhà, nhữ lại mày, cô nương, một cô nương đây là. Xoay người gọi tiểu nha đầu rời đi. Một câu nói một nửa, lưu một nửa, nếu hắn không thể mặt sau là cái gì, nàng chỉ đạm đạm cười, mời một cô nương sớm chút nghỉ tạm đi. Một cô nương mí môi, ánh mắt rời đi xem hướng ngoài cửa sổ, đêm nay ánh trăng rất sáng đi. Nhìn ánh trăng, nói ánh trăng. Thập nhất nương lại cảm thấy nàng đang nói chuyện khác, nàng đứng lên, cười tính mỹ, ta lần này sẽ nghe ta đại ca nói, ở chỗ này chờ ta đại ca tới đón ta về nhà, nếu hắn không thể. Thập nhất nương gật đầu, một lát sau phản ứng lại đây nàng cũng không thể nhìn đến chính mình gật đầu, liền ra tiếng nói, đại ca ngươi đúng là tin chung nói như vậy. Lại nói, một cô nương hỏi cập chính là có điều tính toán. Một cô nương đã tiếp tục nói, không dối gạt mười một cô nương. Ta đại ca được mật tin, đi biên quan, từ xưa chiến trường sinh tử nghe thiên mệnh, như năm đó ta một hai phải trong mây dạy phường đại ca khuyên không được ta giống nhau, ta cũng khuyên không được hắn. Giọng nói của nàng Trung có vài phần bi thương, vài phần bi thương, xem thập nhất nương, đại ca lúc đi đem ta đưa đi nhàn vấn các, từng nói với ta hắn nếu có thể trở về liền mang ta về nhà, nếu không thể trở về, liền đem ta nửa đời sau giao cho cô nương, nhưng có việc này. Đảo làm thập nhất nương có chút kinh ngạc. Một mảnh thản nhiên chi sắc, tìm thập nhất nương thanh âm xem qua đi. Một cô nương bên môi liền dạng khai một mặt cười tiếp trả, đa tạ mười một cô nương, ta thật đúng là sợ giáo không được hai vị cô nương, đến lúc đó không nhà để về. Thập nhất nương thân thủ đổ một ly trà đưa qua đi, một cô nương hảo thủ nghệ, ta hai cái tỉ tỉ đều thực thích một cô nương theo nghệ. Mặt mày có vài phần đạm mạc, cũng có vài phần nhợt nhạt khẩn trương. Đôi tay dao nằm ở tay háo rộng dưới. Dùng qua cơm chiều, một cô nương tìm được thập nhất nương trong phòng, đi thẳng vào vấn đề, ta thêu nghệ khả năng giáo vài vị cô nương. Nhị nương, tam nương phụ họa gật đầu. Tự đáy lòng tán thưởng, một cô nương quả nhiên là hảo thủ nghệ. Thập nhất nương đánh đáy lòng bội phục có loại này tay nghề người, người. Hàn hoa mai sắc thứ tự, cánh hoa đến nhụy hoa, bóng ma đến sáng ngời, sắc thái toàn bộ một lần nữa phối hợp quá. Tam nương cảm thấy như thế nào đều theo không tốt thủy mặc cảnh cây nhan sắc từ nùng đến đạm gần bạch đến vô, không cẩn thận đi xem, cơ hội nhìn không tới sợi tơ dấu vết, như thật sự vẩy mực mà thượng giống nhau. Giờ phút này, lại đi xem kia khăn thượng tranh thủy mặc. Sau khi trở về, tam nương cũng cảm thấy đẹp, coi như hoa văn theo ở khăn thượng, theo thủy mặc cảnh cây khi tổng cảm thấy màu sắc không tốt, nàng lúc ấy đã cảm thấy thực hảo. Thập nhất nương dò xét đầu đi nhìn. Tiếc khăn thượng tranh thủy mặc là nàng có một ngày cầm chi hồng mai đi tiết diệp sân, hắn hứng khởi hoa, nàng cảm thấy đẹp liền hỏi hắn muốn. 104 nhị phòng hưu thê, một phòng người đều cảm thấy giang thị điên rồi. Cư nhiên xúi dục chính mình nam nhân hưu chính mình. Hạ thừa an hôm nay cái lại là động thật giận, một phen đẩy ra giang thị, ngươi cho rằng ta không dám hưu ngươi. Ngươi đem xính lễ cho ta nhổ ra, lui tiểu ra việc hôn nhân, ta liền hưu ngươi. Giang thị ngã ngồi trên mặt đất, sửng sốt một lát, từ trên mặt đất bò dậy, đối với hạ thừa an hừ lạnh, ta càng không lấy, ta muốn xem ta khuê nữ thượng tiểu Hoa, đường đường chính chính gả đã có tiền nhân ra. Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền hưu ta. Làm làng trên xóm dưới người đều biết biết, ngươi cái này đương cha muốn chống đỡ khuê nữ gả hảo nhân ra. Ngươi, ngươi hạ thừa an là cái thành thật ổn trọng người. Cùng thê tử nhiều nhất khỏe miệng cũng bất quá là ngươi lại toàn đem bạc cho ngươi nương, còn có để chúng ta mẹ con mấy cái sống mà hắn chỉ có ngây ngốc cười. Hắn khi nào gặp qua giang thị như vậy đối với chính mình la lối khóc lóc bộ dáng, chính là lần trước, ngũ nương từ bị đánh tới mất tích, hắn cũng chỉ là cùng nàng giận dỗi, không thích nàng kỳ hảo. Nghĩ đến ngũ nương nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát, suýt nữa đem mệnh ném, mà giang thị cư nhiên nắm chặt bạc không cho nữ nhi xem bệnh. Sau lại ngũ nương thân mình tuy giang hảo, nhưng gặp bao lớn tội, mới có thể đối cái này ra tuyệt vọng, tình nguyện đi theo người tư buôn đều không muốn lưu tại trong nhà. ma tứ nương, từ tối hôm qua đến bây giờ, tuy không rên một tiếng, ngồi ở chỗ kia theo hoa, nhưng trên mặt cười so với khóc còn muốn khó coi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giang thị rốt cuộc lại như thế nào làm tứ nương gật đầu? Cái này độc phụ, hại ngũ nương còn muốn đem tứ nương cũng cấp hại. Hạ thừa an con ngươi đều đỏ, ức chế không được nước mắt mơ hồ hốc mắt, cơ hồ là rít gào ra tiếng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhà bọn họ tuy nghèo, lại còn chưa tới bán khuê nữ kiếm ăn nông nỗi. Ngươi cảm thấy đó là ngày lành, ngươi đi gả. Ai dám đem ta khuê nữ gả qua đi, ta với ai liều mạng? Hạ thừa an đỏ ngổ mắt, trừng mắt Giang Thị. Giang Thị đi theo kêu gào, ngươi có bản lĩnh liền đem tiểu ra ra 500 lượng xính lễ còn đi lên. Tại đây giống tính cái gì nam nhân? Người một nhà đều cảm thấy này đối hai vợ chồng, đều điên rồi. Hạ thừa hòa hai vợ chồng cùng hạ thừa tường hai vợ chồng đuổi tới ra thời điểm, nhìn đến chính là cái này trường hợp, hai người rằng co, ai cũng không nhường nhịn. Hạ hồng hà đề phòng nhìn hạ thừa tường hai vợ chồng, bị hai người trực tiếp làm lơ. Hạ thừa hòa cùng hạ thừa tường đem hạ thừa an tốn ra sân, la thị thật sự không nghĩ phản ứng giang thị. Lúc này lại cũng không thể không đi làm người hòa giải, đem Giang thị cũng từ trong phòng kéo đến trong viện. Nhị tẩu, ngươi một hai phải đem tứ nương gả đi tiểu ra. Nhà của chúng ta sự không cần ngươi giả hảo tâm. Giang thị trừng mắt la thị, thần sắc phẫn hận. Lý thị ở một bên hòa giải, nhị tẩu, tiểu ra tuy rằng có tiền, nhưng tiểu mạch thần chí có vấn đề. Ngươi đem tứ nương gả qua đi, không phải làm nàng thủ sống quả sao? Thủ gì sống quả? Hiểu ra sớm thỉnh ma ma giáo kiểu mạch chuyện phong the, tứ nương quá khứ là muốn sinh nhi tử. Giang thị cười nhạo nói. Lý thị nghe vậy, da mặt không khỏi đỏ, lại là xấu hổ lại là vô ngữ. Nàng một cái mới vừa thành thân không lâu, Giang thị nói nói như vậy, thật là. Làm nàng như thế nào đi xuống tiếp. La thị lại vì tứ nương thở dài, như vậy tốt phần hạnh, như vậy tốt cô nương, như thế nào liền quán thượng Giang thị như vậy nương. Nhị tẩu Nếu tứ nương sinh hạ tới hài tử cũng là ngốc tử đâu? Muốn cho tứ nương thủ hai cái ngốc tử quá cả đời sao? Giang thị nghe vậy, có một lát chố mắt, lại rất mau cười lạnh nói, nàng có nhà mẹ đẻ huynh đệ, nàng nhi tử là ngốc, ta liền đem tam lang nhi tử quá kế một cái cho nàng, giúp nàng phản ứng tiểu ra sản nghiệp. Giang thị trong mắt có đối tiền tài tham lam. La là thị đã biết, giang thị là khuyên không thông. Nàng có chút suy sụp cùng lý thị liếc nhau. Hai người đều pha bất đắc dĩ. Từ xưa nhi nữ việc hôn nhân, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hiện giờ xính lễ đều thù, muốn cho Giang Thị nổ ra, nào dễ dàng như vậy. Huống chi, còn liên lụy đến kiểu lao thái thái. Giang Thị nhìn đến hai người thân sắc, khinh thường cười, La Thị, ngươi hủy hoại ta ngũ nương, này bút trướng ta còn cùng ngươi nhớ kỹ, chúng ta từ nương sự, ngươi mơ tưởng lại chỗ lẫn. Ta nhất định phải làm nàng vẻ vang gả đã có tiền nhân ra đi. Ngũ nương sự, Giang thị vẫn luôn chú ý, La thị vẫn luôn biết, lại không nghĩ rằng, chuyện tới hiện giờ, Giang thị vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ. Lý thị như mày, chỉ cảm thấy này Giang thị thật là bị tiền mê tâm hồn. Nàng lôi kéo La thị, tam tẩu, làm sao bây giờ? Gà trông là nữ tử đệ nhị sinh mệnh, tứ nương như vậy một cái hảo cô nương thật gà cho một cái ngốc tử, đời này xem như hủy hoại. Hoàng thị lê dày đi tới, cười cùng La thị chào hỏi. Tam cẩu, lão ngũ tức phụ. Làm mặt quỷ hạ giọng như thế nào? Có phải hay không nói không thông? Lão nhị tức phụ cùng ăn quỷ mê dược dường như, ai nói đều không nghe tấm tắt chép miệng. Giang thị liếc hoàng thị liếc mắt một cái, hư một tiếng, xoay người trở về nhị phòng. Hoàng thị cũng liếc qua đi liếc mắt một cái, biếu biếu môi, phỉ nhổ, phi. Bán thân quê nữ, tâm đều đen. La thị sắc mặt không tốt nhìn hoàng thị. Hoàng thị lúc này mới nhớ tới nhà nàng nhị lang từng lửa bán quá thập nhất nương, Triều La thị lấy lòng cười hai tiếng. Tam tẩu, lao Tư tức phụ các ngươi liều, ta đột nhiên có điểm choáng vắng đầu, ta trở về nghỉ một lát. Tam tẩu Lý thị gọi, La thị ai một tiếng, đang muốn cùng Lý thị nói đi Lý ra ngốc một lát, nhị phòng đột nhiên vang lên Giang thị thê lương tiếng thề tứ nương. La thị ngực nhảy dựng, cùng Lý thị liếc nhau, hai người đồng thời Triều nhị phòng chạy qua đi. hoàng thị tò mò cũng đi theo đi qua vừa thấy hoàng sợ sáng ngang thắt cổ một người rõ ràng là tứ nương tứ nương la thị kêu sợ hãi một phen đẩy ra sững sờ ở tại chỗ giang thị ôm lấy từ nương hai chân chỉ huy lý thị mau ta ôm nàng ngươi lấy kéo đi trên giường đất đem dây thừng cắt. hoàng thị kêu to ai nha ta nương a trên người lý thị có chút hoảng sắc mặt đều trắng Vội không ngừng đi phiên trên giường đất kim chỉ cái khay đan, cầm kéo liền hướng trên giường đất bỏ Cầm kéo liền hướng trên giường đất bỏ tay run cắt vài lần mới đem dây thừng cắt đoạn. Hai người ôm đem tứ nương phóng tới trên giường đất, lại lại như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Lý thị môi liền có chút run run, tam, tam tẩu, tứ nương sẽ không, không phải là. La thị cũng có chút run, dối tay đi thăm tứ nương hơi thở, thân mình mánh bông lỏng, liệt ra một cái tái nhợt cười. Không, không có việc gì, còn có hô hấp. Lý thị cũng lòng một cái lược run rẩy khí, bỏ dậy, ta, ta đi. Ngoài phong vọt vào tới vài người, cầm đầu đúng là hạ thừa an. Thứ nương, la thị lôi kéo hạ thừa hòa để thấp thanh âm, ngươi mau đi cửa thôn đem trương đại phu mời đi theo. Thứ nương hô hấp thực được, ta sợ nàng có cái tốt xấu. Ta đây liền đi. Hạ thừa hòa sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy đi ra ngoài. hạ thừa an nhảo vào giường đất biên nhìn sát mặt như tờ giấy giống nhau bạch nữ nhi tim như bị lao cát tứ nương tứ nương ngươi cái này đứa nhỏ ốc cha không phải nói sao nhất định sẽ không làm ngươi gả qua đi ngươi sao cũng không tin cha nói tứ nương tứ nương ta khuê nữ giang thị tựa đột nhiên tỉnh một lăn long lóc từ trên mặt đất bỏ dậy liền phải đi bắt từ nương tay bị hạ thừa an vỗ tay đánh rớt khóc lóc giống to ra tiếng lan Ngươi cút cho ta. Ngươi ly ta khuê nữ rất xa. Giang thị cũng khóc, nước mắt không cần tiền dường như đi xuống lạc, ta không muốn cho tứ nương chết, nàng nói nàng nguyện ý, nàng chính mình đáp ứng à. Hạ thừa an lại không muốn nghe nàng nhiều lời một câu, giơ tay đem nàng xô đẩy đến một bên, lặp lại, ngươi lăn. Lăn rất xa, ly ta khuê nữ rất xa. Ngươi làm hại ngũ nương thiếu chút nữa ném mệnh, hiện giờ còn muốn hại ta tứ nương, ngươi cút cho ta. Giang thị khóc lớn, nàng chính mình nguyện ý, nàng chính mình nguyện ý. Thứ nương, ngươi vì sao muốn thắt cổ a? Nương liền ngươi như vậy một cái khuê nữ. Ngươi này không phải muốn nương mệnh sao? Không nghẹn nào, khàn cả giọng, là thật sự thương tâm. La thị nhìn, lại sinh không ra đồng tình chi tâm. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Lý thị cũng có đồng cảm, chị em dâu hai lướt nhau, đều bất đắc dĩ thở dài một hơi. nhìn về phía trên giường đất tái nhật không người sắp tứ nương chính phòng nghe được động tĩnh tới nhị phòng nhìn đến lương thượng dây thừng tiểu lao thái thái thân mình chính là run lên lão lao nhân bốn tứ nương thắt cổ tự sát hạ hồng hà cùng dương đắc thế hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau cùng tiểu ra kết thân là hai vợ chồng trong ổ chăn tương lượng hiện giờ hại chết người hạ hồng hà không khỏi hướng dương đắc thế phía sau trốn hắn ống tay háo hỏi cha hắn Này, này làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dương đắc thế cũng có chút nước nhát, vô rất hạ hồng hà tay. Trương đại phu vội vàng mà đến, hào mạch, lật xem tứ nương đôi mắt, nhíu mày đem tứ nương nâng dậy rửa vào giường đất biên, ở tứ nương sau lưng tàn nhẫn đánh mấy bàn tay, tứ nương ho nhẹ ra tiếng, mở mắt. Trương đại phu trường phun một hơi, hảo, không có việc gì. Tứ nương ngốc ngốc nhìn trong phòng mọi người. Nước mắt từ hốc mắt trượt xuống, thấp giọng lẩm bẩm, vì cái gì muốn cứu ta? Vì cái gì không cho ta đi tìm chết? Tồn tại mới có hy vọng, đã chết liền cái gì đều không có. Trương Đại Phu thở dài một tiếng. Thứ nương lại tựa không nghe được giống nhau, đầy mặt tuyệt vọng. Hạ thừa an nước mắt nháy mắt liền bừng lên, Thứ nương, ngươi sao ngu như vậy bảy thước hán tử, đổ máu không đổ lệ, hắn nước mắt lại như thế nào cũng sắt không sạch sẽ. Cha tứ nương rũi tay cấp hạ thừa an sắt nước mắt, không khóc. Cha đi cho ngươi tử hôn. cha này liền đi cho ngươi tử hôn. ta không gả. Ta không gả. Hạ thừa an quay đầu, gầm lên giang thị, còn không đem xính lễ bạc lấy ra tới. Ngươi muốn xem nữ nhi bị ngươi bức chết lại một lần sau. Tứ nương, nương đều là vì ngươi hảo giang thị phát lại đây. Tứ nương lại nhắm hai mắt rời đi tầm mắt, nước mắt từ lông mi hạ đi xuống lạc. Giang thị ô ô khóc, nương sống khổ, không nghĩ ngươi cũng đi theo nương khổ ha ha sinh hoạt, nương thật là vì ngươi hảo. Ngũ nương bị thương khi, nàng cũng nói như vậy, lại trơ mắt nhìn ngũ nương thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Hiện giờ, vẫn như cũ nói như vậy, lại muốn đem nàng gả cho một cái sinh hoạt đều không thể tự gánh vác ngốc tử, đây là vì ai hảo. Tứ nương nước mắt là càng cấp càng mau, lại trước sau đều không có mở to mắt xem Giang thị liếc mắt một cái. Giang thị khóc thực thương tâm, giác chính mình thật là vì khuê nữ hảo, vì cái gì một cái hai cái đều nói là nàng sai. Hạ thừa an không chiếm được đáp án, liên bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm, ngày thường Giang thị tàng đồ vật địa phương đều phiên một lần, lại đều không được đồ vật, lại hỏi Giang thị muốn. Giang thị lại chỉ lo khóc, không hề răng. Hạ thừa an khí một quyền nện ở trên dương đất, dương đất duyên bị tạm khởi thật lớn một khối, nói, bạc tàng chỗ nào vậy? Tiểu lao thái thái có điểm sợ hãi, kéo hạ lao ra từ góc áo, lao nhân, ta trở về đi. Hạ thừa an ánh mắt lập tức đuổi theo lại đây, nương, ngươi có phải hay không cũng thu cứu cứu bạc. Đó là cho ta, không phải xính lấy bạc. Tiểu lao thái thái vội ra tiếng, ngươi tức phụ cầm 500 lượng. Nương, đó là ta bán ta khuê nữ tiền, ngươi hoa tâm ăn sao. Hạ thừa an tâm đau vô pháp tự mình, lần đầu tiên đã hiểu Lão tam tâm tình. Bị cái gọi là người nhà thấy chết mà không cứu Bị cái gọi là huynh đệ chị em dâu đem khuê nữ bán đương nhân tình Bị cha mẹ khí hộp máu Nhưng lão tam ít nhất có cái cùng hắn một lòng tức phụ Hắn đâu Hạ thừa an bụng mặt Nước mắt khống chế không được từ khe hở gian chảy xuống Hạ lao ra tử nhữ mày nhìn mắt hạ thừa an Cảm thấy nhi tử quá mềm yếu Lớn như vậy một chút việc đến nôi giống cái nữ nhân giống nhau khóc cái không ngừng sao Rõ ràng liền so láo đại non nửa cái canh giờ ra tới, như thế nào như vậy không tiền đồ. Được rồi, lão nhị, đừng khóc. Việc này ta định đoạt, nếu tứ nương không muốn gả đến kiểu ra, liền đem xính lễ gì đều lui về, ngươi đi theo ngươi cứu cứu bồi cái lễ, này việc hôn nhân liền từ bỏ. Hạ thừa nhạc liền phiên hạ lão ra tử liếc mắt một cái, biểu môi, trang. Biểu môi, trang cùng thật sự dường như, sớm làm gì đi. Lao nhân kiều lao thái thái nào nguyện ý đem tới tay bạc nổ ra, không thuận theo nói. Hạ lao gia tử lại lạnh mặt, ngươi nếu là cảm thấy các ngươi kiểu gia hảo, liền hồi các ngươi kiểu gia đi tính. Một ngụm một cái chúng ta kiểu gia, cũng không nghĩ chính mình sớm gả tới rồi hạ ra, trước họ hạ mới họ kiều, hạ kiều thị. Nương, ngươi mau đem bạc lấy ra tới đi hạ phương phỉ ở một bên khuyên lao thái thái. Kiều lao thái thái thấy hạ lao gia tử tức giận. Trong lòng liền có chút buồn chồn, bị hạ phương phỉ lôi kéo xả, cũng không dám lại làm ra vẻ. Ta đi lấy ta đi lấy, bất quá quang ta cầm có gì dùng, đầu to chính là ở lão nhị tức phụ kia đâu. Lão nhị tức phụ. Hạ lao ra tử lạnh lùng ra tiếng. Giang thị thấy đại thế đã mất, khóc sức mướt từ giường đất duyên lột một khối ra tới, đem bạc đào ra tới. Hạ thừa an vội đi lên đem bạc ôm vào trong ngực, lại đi xem kiểu lao thái thái. Điều lao thái thái không tình nguyện đi cầm bạc cấp hạ thừa an, liền nhiều như vậy, không có. thứ nương, ngươi chờ cha, cha này liền đi cho ngươi từ hôn. Hạ thừa an cười đối từ nương nói, tứ nương cười, trong ánh mắt lại cùng hạ thừa an giống nhau, đều là nước mắt. Nhị ca, ta bồi ngươi một khối qua đi. Hạ thừa hòa tiến lên. Hạ thừa tường cũng nói, ta cũng đi, người nói nhiều hảo thuyết. Hạ thừa nhạc đĩu môi, không tỏ ý kiến. Huynh đệ ba người đi suốt một cái buổi chiều, đại trời tối thấu mới ngồi xe ngựa trở về. Vừa vào cửa, liền cao hứng đối tứ nương nói, Khuyên nữ, thân lui, ngươi không cần gả đến kiểu ra đi. Tứ nương hỉ cực mà khóc, cha con hai ôm đầu thống khổ. Giang thị ngồi ở giường đất đuôi, biểu tình ngẩn ngơ. La thị đứng lên, đón hạ thừa hòa đến trong viện, cứu cứu không có làm khó dễ các ngươi đi. Không có, vừa nghe việc này là gạt tứ nương đáp ứng. Cứu cứu lúc ấy liền đã phát hỏa, đem làm mai người, mời nói môi quản sự hung hăng mắng một hồi, đem tứ nương sinh thần bát tự còn trở về. Nói hắn cho dù hy vọng có thể thân càng thêm thân, lại cũng sẽ không tổn hại bọn nhỏ ý nguyện, này việc hôn nhân như vậy từ bỏ, hắn bên kia sẽ làm hạ nhân bảo vệ tốt khẩu phong, không đem tứ nương cùng hắn ngốc tôn tử đính hôn sự truyền ra đi, miễn cho tứ nương về sau khó mà nói thân. La thị liền thở dài. Tiểu cứu cứu, nhưng thật ra cái minh bạch lý lẽ. Nói, nhìn chính phòng liếc mắt một cái. Hạ Thừa Hòa nơi nào không rõ thê tử ý tứ, cười cười, rồng sinh chín con, còn mỗi người bất đồng đâu. Thấy Trượng Phu theo chính mình nói phê bình tiểu lao thái thái, La thị cười đấm hắn một chút, "Thư Vo vừa tới tìm chúng ta qua đi ăn cơm chiều, nếu không, chúng ta đi thôi." Hạ Thừa Hòa hướng nhị phòng nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, "Nhị ca tưởng hưu thê, chúng ta này vừa đi." bọn họ lại nháo. Hắn nói còn không có nói xong, nhị phòng đã chuyển đến giang thị gào khóc, hạ thừa an ngươi cái không lương tâm, ta vì các ngươi hạ gia sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, mười mấy năm như một ngày, sắp đến đầu, ngươi cư nhiên muốn hưu ta. Hai vợ chồng liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Cách đó không xa dưới tàng cây, hạ thừa tường cũng đang cùng lý thị nói chuyện, nghe được giang thị tiếng khóc, đã đi tới. Tam ca, tam tẩu nhị ca này hạ thừa tường muốn nói lại thôi đều nói người thành thật dễ khi dễ lại cũng đều biết người thành thật một khi thật hạ quyết tâm liền rất khó sửa đổi hạ thừa tường cùng hạ thừa hòa tận tình khuyên bảo khuyên một buổi tối cũng không làm hạ thừa an hồi tâm chuyển ý sắc trời trắng bệnh hắn vẫn như cũ kiên trì hưu thê a bắt nương hà to miệng ngạc nhiên nói nhị bà hắn thật thật sự đem nhị bà nương hưu la thị ai một tiếng chúng ta lấy thôn trưởng tạm thời không viết lưu thư chỉ là làm ngươi nhị bá nương về trước nhà mẹ để trụ thượng một đoạn nhật tử chờ chờ ngươi nhị bá tâm tình ổn định một ít lại từ giữa hòa giải bát nương nhớ tới khi còn nhỏ giang thị đối nàng hảo trầm mặc số dưới hạ thưa tường cùng lý thị đứng dậy cáo tử mệt mỏi cả đêm không có nghỉ ngơi tam ca tam tẩu nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta cũng đi về trước hạ thưa hòa cùng la thị tặng hai người rời đi Trở lại phòng, lại một chút ngủ tâm tình đều không có. La thị thở dài, ngươi nói, nhị tẩu là sao tưởng. Náo thành hiện giờ như vậy, ra không thành ra. Muốn về điểm này bạc làm gì? Ngươi một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt không hảo sao. Hạ thừa hòa lại nghĩ nhà mình nhị ca cả đêm liền tiểu tụy 10 tuổi mặt, trong lòng chua sót, cường xả một mặt cười, trục thê từ tay, ngươi cũng mệt mỏi cả đêm, ngủ một lát đi. Ta nơi nào ngủ được? La Thị lắc đầu, Hạ Thừa Hòa cũng ngủ không được, lại không muốn ở cái này để tài thượng lại dây dưa. Nhị ca tính tình tuy bình thản, lại là cái so với hắn còn bướng bình người. Lần này là thật sự động giận. Thập Nhất Nương mấy ngày trước đây nói với ta khởi, tưởng ở Giang Hoài vì nhị nương, tam nương thêm vài mẫu của hồi môn điển, ngươi cảm thấy như thế nào? La Thị quả nhiên bị rời đi tầm mắt, đi Giang Hoài mua, quá xa đi. Giang Hoài đồng ruộng hảo. Giá trị sản lượng cao, không giống chúng ta này một năm chỉ có thể loại một quý, nhị nương, tam nương trong tay có đồng ruộng, ở nhà chồng cũng nhiều vài phần mặt mũi. Đề cập hai cái nữ nhi việc hôn nhân, hạ thừa hòa ôn hòa cười, lại nói, tương lai tam nữ tế là người đọc sách, về sau sợ là muốn nhập con trường, tam nương của hồi môn nếu là thiếu, sợ sẽ bị người lên án. La thị nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, kia việc này ta quay đầu lại cùng nhị nương. Tam nương thương lượng thương lượng, nhị nương của hồi môn không thể quá áp quá nhà trai cấp xính lễ, tam nương của hồi môn không thể quá ít. Hai vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện, tâm tình chậm rãi hảo lên. Ngoài phòng, thập nhất nương hống tiểu 12 ở hoa viên nhỏ hái hoa, nghiên hạ vội vàng tiến vào, sắc mặt có vài phần trầm trọng, cô nương, giang hoài gửi thư. Làm sao vậy? Nhận thấy được nghiên hạ sắc mặt không đúng, thập nhất nương cười hỏi, chính là ra chuyện gì? Nghiên hạ đem một phong màu đèn phong thư tin đưa cho thập nhất nương màu đen vì cao cấp thư tín ý vì có người thử vong thập nhất nương hai tròng mắt bỗng nhiên trận to ôm nồm tin xé mở phong thư triển khai giấy viết thư mặt trên chỉ hợp quy tắc viết mấy chữ nguyên nương sinh non do huyết tốc tới thập nhất nương nháy mắt đỉnh chỉ hô hấp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm hai chân mềm lún quỳ gối trên mặt đất giá Hai con ngựa từ cây hoè gai ngõ nhỏ lao ra, hai người mã sau đi theo mặt khác hai con ngựa. Thập nhất nương nhoẻn miệng cười, thật mạnh gật đầu. Thập nhất nương, ngươi cũng muốn lượng sức mà đi, thân thể vì muốn á hạ thừa hòa ngăn lại la thị đầu vai, nhìn nữ nhi. Nghiên hạ dắt mã ra tới, đem dây cương đưa cho thập nhất nương. Thập nhất nương xoay người lên ngựa, xem hạ thừa hòa cùng la thị. Cha, nương, chúng ta đi trước, các ngươi lượng sức mà đi. Ta tới rồi sau sẽ phái người bên đường tiếp các ngươi Thập nhất nương túi đầu ở mọi mọi cái chán hôn một cái, tiểu 12 thật ngoan, thông minh làm người thương tiếc. Tiểu 12 nhấp môi thật mạnh gật đầu, ta ai cũng không nói, gì cả cũng không nói. Thập nhất nương sờ sờ nàng đầu, cười, ân, đại tỷ nhất định sẽ không có việc gì, chờ tiểu 12 lại lớn hơn một chút. 11 tỷ liền mang tiểu 12 đi xem đại tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai, được không? Tiểu mười hai ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt nước chảy rầm rề, mười một tỷ, đại tỷ sẽ tốt, đúng hay không? La thị cũng nhìn mắt tuổi còn nhỏ tiểu mười hai, nhận đồng gật gật đầu, giang hoài như vậy xa, bọn họ là muốn ngày đêm lên đường, tiểu mười hai như vậy tiểu, như thế nào chịu được lan lộn? Hảo, ta đây liền mang theo nàng qua đi. Thập nhất nương gật đầu, lớn lao phu nếu đáp ứng rồi liền sẽ không nuốt lời. Nàng nhìn mắt tiểu mười hai, nói, nương tiểu 12 năm kỷ quá tiểu ta sợ nàng chịu không nổi sốc này không bằng trước đem nàng đưa đi gì cả gia trụ hai ngày chờ chúng ta trở về lại tiếp nàng về nhà thập nhất nương la thị gọi nữ nhi vẻ mặt lo lắng lớn lao phu thật sự có thể 5 ngày đuổi tới giang hoài đi sao hai người thần sắc nghiêm nghị gật đầu cô nương yên tâm chúng ta nhất định hộ bọn họ an toàn lại đối hội xuân cùng vạn bảo nói người nhà của ta an toàn liền giao cho các ngươi Trên đường nên hoa bạc không cần tỉnh. Hiện tại liền đi. Thập nhất nương nói. Nghiên hạ bước nhanh đến thập nhất nương bên người. Cô nương, tìm mấy con đều là tốt nhất ngựa. Chúng ta kỵ hai thất mang hai thất. Trên đường đổi thừa. Còn thừa mấy con có hội xuân cùng vạn bảo mang theo. Trên đường cấp xe ngựa đổi mới. Đồ vật ta đều thu thập hảo. Chúng ta là hiện tại xuất phát vẫn là. Đành phải xả một mặt cười. Nhưng lời này, thập nhất nương làm sao dám nói. Có thể hay không cứu nguyên nương muốn xem đến lúc đó nguyên nương tình huống, chưa thấy được người phía trước, mặc thương cũng không có mười phần nắm chắc. A-di-đà Phật. May mắn lớn Lao Phu nguyện ý ra tay, lớn Lao Phu thật là người tốt. Hạ thừa hòa cùng La Thị liếc nhau, thấp giọng nói. Nhị nương, tam nương hỉ cực ôm nhau, bát nương cũng cười, hảo. Thật tốt quá. Đại tỷ được cứu rồi. Chúng ta đi, đi mau Tìm được rồi. Lớn lao phu nói năm ngày sau hắn chắc chắn đến giang hoài. Cứu đại tỷ. Thập nhất nương cười nói. Hạ thưa hòa cùng nhị nương, tam nương, bát nương phần phật một chút vây quanh lại đây. Bát nương vội vàng nói, thập nhất nương, lớn lao phu đâu? Người tìm được hắn sao? La thị hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Thập nhất nương, ngươi đại tỷ nàng. Nương, ngươi không có việc gì thập nhất nương tiến lên. La thị thần sắc giả vờ chấn định. Chụp vô về tiểu 12 phía sau lưng tay lại mang theo hơi hơi run rẩy. Thập nhất nương trở lại cây hòe gai ngõ nhỏ khi Người một nhà đều đã thu thập hảo Bắt nương xách theo hai cái đại đại hộp đồ ăn chính hướng trong xe ngựa phóng Tiểu 12 an tĩnh ghé vào la thị trong lòng ngực Nhị nương, tam nương đang muốn hướng trên xe ngựa thượng Thu thập hảo án thư, mặc thương đứng ở cửa sổ hạ Nhìn cách đó không xa ở phòng bếp bận việc tiểu thân ảnh Một lát, đống nhiên xoay người Ở án thư bên ngồi xuống, phô giấy nghiền nát, để bút viết một phong thơ, đi ra ngoài cửa, thả bay. Từ trong lòng rút ra mùi lửa, thiêu mật hàm. Mặc thương không thể hiểu hết. Mục đích của hắn lại là cái gì? Rốt cuộc là ai? Ở núi sâu kiến này huấn luyện căn cứ. Người của hắn đều là từ nhỏ huấn luyện ra, thân thủ nhất lưu. Hợp hai người chi lực lại bị một cái bình thường thủ vệ đánh thành trọng thương. có thể thấy được kia trang viên cất giấu như thế nào kinh người bí mật bọn họ người tưởng tới gần cha xét rõ ràng lại bị thủ vệ phát hiện thẳng đuổi tới trăm dặm ở ngoài hai người thân chịu trọng thương khi trở về rất là chật vật bắt được trong tay lại nhìn một lần tin là kinh đô tam thành long đồ bảo phi cấp truyền đến mặt trên viết long đồ bảo tây bắc núi sâu phát hiện tảng lớn trang viên có người tại đây bí mật thao luyện mặc thương chút được gánh nặng Đi tây đem trên án thư đồ vật đều thu hồi tới, ngón tay thon dài chạm vào bị hắn dấu ở trang sách trung mật hàng khi, hơi hơi một đốn. Ali ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lên tiếng, rút chân ra phòng. Mặc thương trầm thấp lời, bất đắc dĩ vô vô Ali đầu nhỏ, đi chuẩn bị điểm tâm đi, sau nửa canh giờ chúng ta xuất phát. Có thể. Có thể. Nhất định có thể. Ali thật mạnh gật đầu, kinh hỉ hai tròng mắt như chân trời ngôi sao. sáng loá nửa ngày trên đường muốn nghe ta làm ngươi ngủ liền ngủ làm ngươi ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì có thể làm được hay không mặc thương chịu chịu khoe miệng xem nàng lần nữa kiên trì thở dài một hơi tiến lên vươn tay Ali ngoan ngoan bắt tay phóng đi lên mặc thương méo nàng mềm mại thủ đoạn xem mạch nàng đây là ở khen chính mình vẫn là ở tổn hại chính mình a ly lắc đầu mười một tỷ tỷ tỷ dòng huyết rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm Thiếu gia tuy rằng y y thuật hảo, nhưng vạn nhất đi lầm đường, lại quay đầu lại đến giang hoài thời điểm, mười một tỷ tỷ tỷ tỷ có cái vạn nhất ta ly đầu lay động càng thêm lợi hại, không thành không thành. Vẫn là ta cùng với thiếu gia cùng đi hảo. Thiếu gia láo ái lạc đường, lại sợ đả kích đến trước mắt tiểu nhân nhi, Toại hứng nói, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, ta trở về cho ngươi mang giang hoài ăn vạt, được không? Quả nho giống nhau con ngươi tinh lượng tinh lượng. Lấy lòng nhìn Mạc Thương, Mặc Thương đấy lòng mềm lũng, trên mặt lại không dám buông lỏng, xu mặt nói, không cần, ta biết đường. Ali bĩu môi, trong mắt xoay chuyển, ngưỡng mặt hắc hắc cười, ta cấp thiếu ra dẫn đường. hô nháo, ta muốn ngày đêm kiêm trình, thân thể của ngươi ăn tiêu sao. Mặc Thương hơi trầm xuống mặt, xách tay nải muốn đi ra ngoài, còn chưa tránh ra. Ali nghe vậy, lập tức chạy tới trước cửa phòng, mở ra hai tay ngăn lại môn. Ali nhất định phải đi theo. Mặc thương cười khẽ, mặt mày ô nhuận, ta một người đi, không cần chuẩn bị cái gì ăn, ta ở trên đường đụng tới khách điếm đi bên trong ăn chút liền thành. Thiếu ra, ta muốn mang bánh phục linh, vó ngựa bánh, ngàn tầng bánh ở trên đường ăn, Ngươi muốn mang cái gì? Chuẩn bị tốt siêm y A Ali cười tủm tỉm hỏi mặc thương. Nga! Ali ứng, chạy tới thu thập hành lễ, chuẩn bị thức ăn. Mặc thương mỉm cười. Xoa xoa nàng hắc hắc đầu tóc, nguyên nương rong huyết, ta đi xem. a Thiếu ra đi giang hoài làm cái gì? Ali quay đầu lại, mắt to có chút mở mịt. Ali, thu thập đồ vật, ta đi một chuyến giang hoài. Chờ nhìn đến thập nhất nương đại môn không đi, treo tường mà ra khi, mở to hai mắt nhìn. Ali cười gật đầu, hảo. tỷ tỷ có việc gấp muốn chạy đến giang hoài, có rảnh lại đến tìm Ali chơi. Thập nhất nương cười cùng Ali nói. Alì xuyên dậy tiến vào, nhìn đến thập nhất nương phải đi, liền cản. 11 tỷ tỷ, ngươi như thế nào vừa tới muốn đi? Thập nhất nương có chút kinh ngạc hắn sẽ cùng chính mình nói mấy thứ này, lại vẫn là ứng, xoay người rời đi. Mặc Thương không có quay đầu lại, nói: Túc đại tướng quân từng đã cứu thiên kim đại cấu ngạo thiên, nhưng cố tử châu người này hành sự quỷ dị, một bên cùng Túc trọng diệu đánh lửa nóng, một bên giúp Tiết Diệp đi quân doanh. Ta ngày trước được đến tin tức. Hắn ngầm cùng tứ hoàng tử cũng đi rất gần, làm người bắt diện linh lung, lại làm người thấy không rõ đoán không ra. Ngươi cùng hắn chung sống, vẫn là muốn cẩn thận vì thượng. Đại tiểu thư, túc tư tụ bên kia ta sẽ tìm một cơ hội nói cho nàng tiết diệp nơi đi. Còn có, túc trọng diệu thủ đoạn tàn nhẫn, cùng với hợp tác không khác bảo hổ lộ ra. Ngươi, cẩn thận một chút. Như thế, đa tạ. Thập nhất nương ôn quyền, đem ở Giang Hoài tòa nhà địa chỉ nói. cùng Mạc Thương cáo tử nửa ngày Mặc Thương thu hồi tầm mắt quay người đi hai tròng mắt sệt qua xúc động nhẹ nhàng thở dài một tiếng tính ngươi nói có lý này đi ra ngoài ngày đêm kiêm trình cũng muốn năm ngày ngươi lưu lại địa chỉ năm ngày về sau khi nếu ngươi đại tỷ còn có sinh cơ ta chắc chắn cứu nàng một mạng nếu nàng đã thuốc và kim châm cứu tổn hại lớn lao phu quá xem trọng ta ta có thể hộ hắn nhất thời còn có thể hộ hắn một đời không thành Ta có thể dạy cho hắn lý luận, lại giáo không được hắn đối địch sát phạt quyết đoán. Có thể dạy cho hắn âm mưu sách lược, lại giáo không được hắn lâm địch khi bày mưu lập kế. Hắn tưởng tiến quân doanh, tưởng tôi luyện chính mình, tưởng đem chính mình chế tạo thành một phen sắc bén hàn mang, là ngươi ta có thể ngăn được sao? Thập nhất nương quả quyết đánh gãy mạc thường nói, nhìn thẳng hắn. Lời nói đến cuối cùng, con ngươi khôi phục một mảnh thanh lãnh, ngươi đáp ứng qua ai muốn hộ tiết diệp chu toàn? Lại làm hắn ở ngươi mí mắt phía dưới. Mạc thương hơi giật mình, một lát, cười to ra tiếng, hảo. Ta liền tùy ngươi đi này một chuyến. Bất quá, tiết diệp bị cố tử châu đưa đi quân doanh này bốc trướng, chúng ta vẫn là một tính. Thập nhất nương lạnh lùng cười, bất quá một kiện vật chết, chẳng lẽ tỷ tỷ của ta mệnh còn so không được một kiện vật chết sao? Một cái chỉ dùng một năm thời gian liền có thể huấn luyện ra có mười năm tố chất thám vệ Như vậy sổ tay nếu bị công chư hậu thế, sợ sẽ dẫn tới người trong thiên hạ tranh đoạt nàng cư nhiên nói cho liền cấp. Mặc thương xem nàng, ngươi xác định. Luyện binh muốn sách. Ta nghe rõ. Thập nhất nương lạnh giọng ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi đã cứu ta đại tỷ. Ta lập tức viết một phần giống nhau như lúc một chữ không lầm cho ngươi. Mặc thương mày một chọn thanh lanh con ngươi có một kia kinh ngạc, ngươi nghe rõ, ta muốn chính là ngươi. Hảo. Đem ngươi viết cấp mạc thủ chuyên luyện binh muốn sách viết cho ta. Ngươi thập nhất nương đẻ nén xuống đáy lòng lửa giận, ngươi muốn như thế nào mới cứu ta đại tỷ. Mặc thương đạm đạm cười, cùng ta cũng không quan. Ta muốn ngươi đi cứu ta đại tỷ, cùng ôn Gia có quan hệ gì đâu. Mạc thương nghiêng nàng liếc mắt một cái, lo chính mình đổ một ly trà, ngươi muốn nói như vậy cũng không sao. Ôn Gia cùng mộ ra cấu kết với nhau làm việc xấu, như vậy người con nối roi không đáng cứu. Lớn lao phu muốn gặp chết không cứu. Thập nhất nương nhũ mày, sắc mặt lạnh lùng. Mặc thương nhìn theo Ali ra phòng, mới đưa vừa mới chưa xong nói nói xong, ngươi đi đi, ta sẽ không đi ra ngoài. Ali ứng thanh, ngoan ngoãn đi xuyên dạy. Mặc thương lại nhìn chằm chầm Ali kêu một đôi đi chân trần gắt gao nhăn lại mày, đi đem giày mặc vào. Thập nhất nương chiều Ali cười cười. Ali đột nhiên đi vào tới, trắng non tiểu xảo chân đạp lên hàng vỉa hè thượng. Trắng nón nhu để bưng cái tiểu khay, trên khay phóng một đĩa điểm tâm cũng một hồ trà, nàng hai tròng mắt mỉm cười, mặt mày con cong, mười một tỷ tỷ mau tới nếm thử, đây là thiếu gia dạy ta làm bánh phục linh, kiện tỷ tĩnh tâm, ăn rất ngon. Mặc thương suy nhiên cười, ta nếu nhớ không lầm, ngươi đem nàng đưa đi giang hoài. Như thế nào, còn muốn ta chạy đến giang hoài đi cứu người không thành. Ta nhưng không kia thời gian rỗi. Thập nhất nương vẻ mặt nghiêm lại, túc mục nhìn mạc thương. đáy mắt để phòng. Mặc Thương hơi dụ đôi mắt. Một lát ngương đầu, nàng hoài chính là nước trong ôn ra con trai độc nhất ôn thiếu khiêm hải tử. Thập Nhất Nương gật đầu. Mặc Thương bước chân một đốn, quay đầu lại xem Thập Nhất Nương. Mày nhíu lại, ngươi lại tỉ, La Nguyên Nương. Thập Nhất Nương nơi nào có tâm tư ngồi, tiến lên hai bước, gấp giọng nói, gia tỷ sinh non ngộ rong huyết, còn thỉnh lớn lao phu ra tay cứu gia tỷ một mạng. Lại chỉ vào chỗ ngồi, nói, ngồi. Thập nhất nương đẩy cửa mà vào, mặc thương từ tây sườn bình phong sau án thư trước đứng dậy, chậm chậm đến đại khách thính, tay háo rộng nhẹ bãi đi đến đường trung, nhàn nhạt xem thập nhất nương, ngươi tới tìm ta cái gọi là chuyện gì. Vào đi. Thập nhất nương gõ cửa. Ali cười, ngày nhót tránh ra, ta đi cấp thiếu gia cùng mười một cô nương chuẩn bị trà bánh. Cảm ơn Ali. Ali quay đầu đối thập nhất nương cười, mười một tỷ tỷ, thiếu gia thỉnh ngươi đi vào. Phòng trong liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng thở dài, làm nàng vào đi. Ali ai nha một tiếng, thấp giọng nói, chính là ta đã nói cho nàng, thiếu gia ở trong phòng viết đồ vật. Liền nói ta đã nhiều ngày đang bế quan, không thấy người ngoài. Nam tử thanh âm khoảng cách một hồi lâu mới truyền ra tới. Ali mặt đỏ lên, bất mãn chu lên miệng, thiếu gia, ra, một tỷ tỷ tới, nói tìm ngài có việc gốc Nói giống như nàng mỗi ngày chỉ biết ăn dường như... phòng trong truyền đến nam tử thanh âm, không phải làm ngươi đem dược dẫm xong sao? Tường lười biếng buổi tối nhưng không cơm chiều ăn. Ali ném dược tối say, đi chân trần chạy qua đi, nhẹ giọng gõ cửa. Này đây, thập nhất nương cười gật gật đầu. Thập nhất nương là biết mạc thương quái tính tình, liền Ali đều không cho ở phòng trong hầu hạ, nàng nếu là đuổi kịp đi, đến không hảo là thứ yếu, vạn nhất chọc giận hắn, không đi ra hoài liền không ổn. Ali cười gật đầu, ở đâu? thiếu gia đã nhiều ngày đều ngốc tại trong phòng viết thứ gì. Ngươi chờ, ta đi thông bẩm một tiếng. Lớn lao phu đâu? Hắn nhưng ở chỗ này. Ta tìm hắn có việc gấp. Thập nhất nương vội hỏi Ali. Dược đồng bỗng nhiên xoay người, nhìn đến nàng, kinh hỉ tê ơ, 11 tỷ tỷ. Thập nhất nương mừng như điên, phi thân qua đi, Ali. Trong viện, phóng lớn lớn bé bé phơi nắng dược thảo, một cái dược đồng cong eo ở cối say bên ngồi phơi nắng. Ống quần cuốn lên, lộ ra trắng non cẳng chân, trắng non chân nhỏ ở dẫm lên cái gì, xanh nhạt như ngọc nằm cái ngón chân trong chốc lát trước trong chốc lát sau. Nho nhỏ sân, chỉ có mấy gian phòng. Thập nhất nương ra dược đường, nhấc chân vào dược đường bên ngõ nhỏ, đến không người địa phương xoay người vào dược đường hậu viện. Lại có người tiến vào, hắn cười đón nhận đi. Tiểu nhị thở dài một hơi, lẩm bẩm một câu, thật là cổ quái tính tình, ai tìm cũng không thấy. Này không phải thấy chết mà không cứu sao Thập nhất nương lại từ hắn trong ánh mắt Đọc ra đồ vật Cũng không nói nhiều Xoay người liền đi Tiểu nhị ánh mắt liền có chút không đành lòng Cười lắc đầu Cô nương tới chậm một bước Lớn lao phu hôm kia cái liền rời đi dược đường Sợ là phải đợi thượng mấy ngày mới có thể trở về Cứu mạng Xin hỏi Lớn lao phu nhưng ở chỗ này Chạy đường tiểu nhị cười chào đón Cô nương là xem bệnh vẫn là bốc thuốc Thập nhất nương hít sâu một hơi, âm thầm nhậm câu, nhất định phải ở chỗ này. Nhấc chân vào rực đường. Nàng đó là ở cái này địa phương gặp được mạc thương. Hắn xưa nay tới vô ảnh đi vô tung, không đến thời điểm mấu chốt không xuất hiện. Thập nhất nương đứng ở rộn ràng nhốn nháo trên đường cái. Có thể nghĩ đến địa phương chỉ có hai cái. Một cái là hắn từng mượn dùng quá nhà bọn họ ở chín dặm đỉnh tiểu viên tử. Một cái đó là trước mắt rực đường, đã từng cứu Tam cứu cứu địa phương. tưởng tim mạc thương nơi nào là đơn giản như vậy sự thập nhất nương nhìn ngất chung vẫn như cũ nhíu lại mày la thị thả người rời đi hạ thừa hòa nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý vạn phúc lưu lại hội xuân cùng vạn bảo che chở các ngươi đi ra hoài ta mang niên hạ thập nhất nương lược một suy nghĩ nói ân ngươi một người nhất định phải chú ý chính mình an toàn hạ thừa hòa dặn dò nữ nhi đi thời điểm mang lên vạn phúc vạn bảo huynh đệ cha Ta đây đi. Hai chị em trước sau ra phòng. Hạ thừa hòa gật đầu. Nhị nương tam nương lau nước mắt, cũng đứng dậy nói, cha, chúng ta đi thu thập xiêm y rỉ, chuẩn bị lương khô. Ấn ơn. Bát nương đáp lời thành, cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Hạ thừa hòa liên tục gật đầu, ngươi đi. Ngươi đi. Chúng ta cũng đi. Bát nương, ngươi đi tìm hội xuân làm nàng bộ xe ngựa, nhị nương. Tam nương các ngươi đi chuẩn bị một ít lương khô xem chúng ta này liền đi Giang Hoài, chúng ta này liền đi. Thập Nhất Nương lắc đầu, cha, ta đây liền đi tìm Mặc Thương, tìm được hắn sau sẽ lập tức xuất phát đi Giang Hoài, nhiều nhất năm ngày liền có thể đuổi tới Giang Hoài. Mặc Thương y lý thuật như vậy hảo, nhất định có thể cứu Đại Tỷ. Thập Nhất Nương, ngươi Đại Tỷ thật sự còn không có? Ân. Thập Nhất Nương ứng. Thập Nhất Nương. ngươi nhất định phải tìm được lớn lao phu cứu đại tỷ nghe được nguyên nương còn chưa có chết nhị nương cùng tam nương chạy xuống vui sướng nước mắt chăm miệng một lời nói thập nhất nương đi xua tay ta dùng khinh công tìm người tương đối mau ngươi ở nhà bồi cha mẹ Bát nương tươi sang cười một phen lao trên mặt nước mắt ta liền biết ta liền biết ta cùng ngươi một khối đi tìm mặc thương mặc thương y lý thuật như vậy hảo nhất định có thể cứu trở về đại tỷ thập nhất nương gật đầu Thập nhất nương nhấc chân phải đi, bắt nương bắt lấy nàng, thập nhất nương, đại tỷ còn chưa có chết đúng hay không? Đại tỷ còn chưa có chết đúng hay không? Nghiên hạ sắc mặt nghiêm, gật đầu, nô tỷ tức khắc liền đi làm. Thập nhất nương lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, hảo. Ngươi đi tìm trấn trên khoái mã lương câu, không cục giá, ta đi tìm mạc thường, tìm được mạc thường, chúng ta lập tức xuất phát đi ra ngoài. Nghiên hạ nhếch môi cười, cô nương. Từ nơi này đến giang hoài, đi quan đạo, ra roi thúc ngựa, ngày đêm không thôi, nhiều nhất năm ngày liền có thể tới đạt. Nàng thật là quan tâm sẽ bị loạn, tin chung nói chính là tỷ tỷ sinh non, do huyết, cũng chưa nói tỷ tỷ đã chết. Nếu nàng tìm được mạc thường, chạy đến giang hoài, nói không chừng đại tỷ còn có một đường sinh cơ. Mau đến giang hoài, nàng đột nhiên nhớ tới tin chung nội dung, đôi mắt không khỏi sáng ngời, lại đường cũng phản hồi nội thất. Ở thập nhất nương bên thai nói nhỏ vài câu, thập nhất nương thần sắc nháy mắt biến đổi, nắm lên một bên tin, tỉ mỉ nhìn một lần, đôi mắt lượng như lộng lây sao trời, nghiên hạ, cảm ơn ngươi. Nghiên hạ biết lúc này chính mình hẳn là lui ra ngoài, nghĩ đến kia mặt mày ô nhuận, tươi cười dễ thân nữ tử, nhịn không được trong lòng đáng tiếc, than nhẹ một tiếng, tiểu thoái bộ ra bên ngoài thối lui. Nhị nương cùng tam nương ố ô, ô khóc, bắt nương cắn môi hốc mắt đỏ đậm. Nước mắt lại có tự chủ ý thức giống nhau phát rào đi xuống lạc, không có khả năng, đại tỷ sẽ không chết. Đại tỷ mới sẽ không chết. Đại tỷ, đại tỷ, là ta hại đại tỷ. Nhị nương nhào lên đi cản, thập nhất nương, ngươi muốn làm gì? Thập nhất nương giơ tay phiến chính mình một cái tát, dùng sức to lớn, trên mặt nháy mắt hiện lên năm đạo dấu ngón tay. Đều do nàng, đều do nàng, hẳn là sớm chút chạy trở về. không nên đem đại tỷ một người lưu tại ra hoài. Hạ thừa hòa duỗi tay đi tiếp La Thị, chính mình lại cũng đi theo hướng trên mặt đất đảo, thập nhất nương vội duỗi tay đỡ lấy hai người, đưa đến giường đất biên, cha, nương. Một lát, La Thị la lên một tiếng, nguyên nương. Thân mình mềm đũn, sau này đảo đi. Một phòng lâm vào yên lặng, chết giống nhau tĩnh lặng. Thập nhất nương lúc này mới tìm được chính mình thanh âm, đại tỷ, sinh non. Rong huyết lời nói không thành câu, nước mắt khoảnh khắc liền mơ hồ tầm mắt. Thập nhất nương. La thị cấp đôi mắt đều đỏ, còn không mau nói, ngươi đại tỷ rốt cuộc sao. Nhị nương, tam nương cùng bắt nương bước chân phân trùng tới, sắc mặt đều thực tái nhận, cơ hồ là khóc lóc tiến nội thất. Cha, nương, đại tỷ. Cha, nương. Hạ thừa hòa bước chân liền có vài phần lảo đảo, cơ hồ là nhào tới, nguyên nương sao. Thập nhất nương, nguyên nương. La thị đã run run rẩy rẩy đã mở miệng, là, có phải hay không? Nguyên nương, nàng trứng mắt la thư kia, bắt lấy thập nhất nương đầu vai, thần sắc hoảng loạn, vội vàng, hoảng sợ bất an, thập nhất nương, có phải hay không ngươi đại tỷ đã xảy ra chuyện? Có phải hay không ngươi đại tỷ đã xảy ra chuyện? Hạ thừa hòa cũng thấy được thập nhất nương sắc mặt không đúng, vội đi theo khoác áo thường hạ giường đất, thập nhất nương. Dứt lời, khoác áo hạ giường đất. Liền phải đỡ nữ nhi hướng trên giường đất ngồi, lại phát hiện nữ nhi chộp vào trong tay màu đen phong thư, ngực đống nhiên cứng lại, chịu đau không thôi. Thập nhất nương thẳng vào phòng ngủ, la thị kinh ngạc nói, thập nhất nương, sao? Ngươi sắc mặt sao kém như vậy? Chính là ra chuyện gì? Nghiên hạ theo tiếng, bước nhanh mà đi. Thập nhất nương buông ra nghiên hạ tay, ngươi đi gọi nhị tỷ, tam tỷ cùng tám tỷ, ta đi vào tìm ta cha mẹ. Nghiên hạ đỡ thập nhất nương bước nhanh ra hoa viên nhỏ, trở về nghe hà hiên. Thập nhất nương mỉm cười gật đầu. Tiểu mười hai ngửa đầu cười, đẹp mắt to cong thành trăng non trạng, hảo. Chờ ta nhiều trích ngây đoá, cấp 11 tỷ phong trong phòng nghe mùi hoa. Hảo, đẹp. 11 tỷ có việc tìm cha mẹ, ngươi trước chính mình ở chỗ này chơi được không? Thập nhất nương xả cái cười, ánh mắt ý bảo nghiên hạ, nghiên hạ vội dùng sức khí đem nàng nâm dậy. Tiểu mười hai hái được một đóa hoa, cười hì hì chạy tới, mười một tỷ, ngươi xem ta trích hoa, đẹp hay không đẹp. Nghiên hạ liếc mắt một cái liếc đến thập nhất nương trong tay tin thượng viết mấy chữ, hai mắt trừng to, này, đại cô nương nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là thường ngày ôn hòa đại cô nương. Thập nhất nương mở mịt nhìn nghiên hạ, nửa ngày không có có thể lấy lại tinh thần. Cô nương, nghiên hạ vội dối tay đi đỡ thập nhất nương, ngươi thế nào? Một trăm linh năm hữu kinh vô hiểm. Túc trọng diệu, Mạc Thủ Chuân giận dữ, một quyền nện ở trên bàn sách, khinh người quá đáng. Mai gió mạnh ngẩng đầu, cùng Tô Trường Đình cùng Mạc Thủ Chuân tương đối, thần xác lạnh lùng, tiếp tục nói, hai người theo như lời nhất trí, đầu mâu chỉ hướng Túc gia đại công tử Túc trọng diệu. Mai gió mạnh gật đầu, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tiến phong tới, đóng cửa, ôn quyền thấp giọng nói. Dẫn dắt rời đi mạc tam tiểu thư cùng đại tiểu thư bên người nha hoàn vị kia cô nương cùng hai cái bà tử cũng không phải người địa phương. Đại tiểu thư xảy ra chuyện sau, mấy người liền ẩn vào đám người. Nhạc văn đùa dẫn đại tiểu thư kia hai cái lưu manh lại là thường xuyên ở đầu đường lên lỏi, một cái kêu vương nhị, một cái liền chân bày. Thuộc hạ mua được một cái cùng bọn họ quan hệ không tồi lưu manh, bộ một nửa nói ra tới. Mai gió mạnh theo tiếng mà nhập, mặc thủ chân đã nói. Chính là điều tra ra ngày ấy chọn sự người. Ngoài cửa có mai gió mạnh thanh âm chuyển đến, mặc Thủ Chuân mắt phong dùng mình, tiến bảo. Tô Trường Đình ôm quyền, đúng vậy. mặc Thủ Chuân gật gật đầu, không cần để ý tới Cố Tử Hiến, chặt chẽ chú ý Cố Tử Châu. Tô Trường Đình lắc đầu, trừ bỏ hàng ngày hoạt động, cũng không có thấy hắn cùng người nào tiếp xúc. Nhưng thật ra hắn cái kia nghĩa đệ tới rất nhiều thứ tìm mười một cô nương. Cố Tử Châu bên kia có động tĩnh gì? Mạc Thủ Xuân ngước mắt, Tô Trường Đình cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến ngao mấy ngày canh giữ ở Hạ Gia Đại Cô nương bên người Mạc Tam tiểu thư, lắc lắc đầu, đối Mạc Thủ Xuân nói: Chúng ta người nhận được tin tức, Phương Bắc hình như có dị động, Tiết Diệp vẫn cha không có tung tích, được đến tin tức Mạc Thủ Xuân trường hưu một hơi, hắn thật đúng là không biết, nếu là Nguyên Nương thật sự liền như vậy đi, hắn như thế nào hướng Thê Tử cùng Thê Tỷ công đạo? như thế nào hướng ôn ra thiếu ra công đạo mặc tam tiểu thư hỉ cực mà khóc đại tỷ mệnh bảo vệ đại tỷ thập nhất nương chỉ cảm thấy này ba cái canh giờ như ba năm giống nhau trường nghe được mạc thương méo nguyên nương mạch xác định đối nàng nói huyết ngừng thời điểm thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất nguyên nương dưới thân huyết ngừng ba cái canh giờ trời đã sáng choang thập nhất nương qua loa ứng phó rồi mấy khẩu khuyên mạc tam tiểu thư đi nghỉ ngơi Mạc tam tiểu thư bất đắc dĩ, chỉ phải ra cửa, đi thiên tính chờ. Cũng may lúc này đây, mạc tam tiểu thư không có quên mạc thương. Không đợi thập nhất nương đang nói chuyện, mạc tam tiểu thư đã bưng lánh rất đồ ăn nhấc chân đi rồi. Mạc tỉ tỉ, ngươi thập nhất nương vừa kêu một tiếng, mạc tam tiểu thư lại đã đứng lên, ta đi phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn, xem ngươi ăn xong ta lại đi nghỉ ngơi. Mạc thủ chân đi ra ngoài, cùng tô trường đỉnh trở về cách vách sân. Thập nhất nương nhấp một cái cười, gật đầu. Mặc Thủ Chuân gật đầu, ta đây liền đi an bài, người hắn nhìn khuôn mặt tiểu tụy, màu đen vành mắt trong mắt, tóc hốn độn thập nhất nương, lại nhìn mắt trên giường mặt nếu giấy trắng nguyên nương, khuyên nàng nghỉ ngơi nói như thế nào cũng nói không nên lời, thở dài một hơi, ngươi nhiều ít ăn một chút gì, không cần ngươi đại tỷ hết bệnh rồi, chính ngươi lại ngã xuống. Thập nhất nương gật đầu, đem chén đưa cho Mạc Tam Tiểu Thư, đối nàng cùng Mạc Thủ Chuân nói, Mặc tỷ tỉ, tỉ, dì ba phu, các người đi về trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này bồi đại tỷ. Đúng rồi, ta cha mẹ bọn họ xe ngựa ở trên đường, mau nói lại quá 5-6 ngày là có thể tới rồi, còn thỉnh dì ba phu an bài người đi tiếp ứng một chút. Mặc thương nghiêng nàng liếc mắt một cái, liêu Bảo ở bàn tròn bên ngồi xuống, đạm thanh nói, chờ, ba cái canh giờ nội, nàng này huyết nếu có thể ngừng, mệnh là có thể bảo vệ. Thập nhất nương bảo chế đúng cách. Lại rót nguyên nương một chén chén thuốc, lại xem mặc thương. Thập nhất nương ừ một tiếng, mặc tam tiểu thư vội làm người lại đoan một chén tới. Lại một chén. Một chén sai nửa chén, như thế nào sẽ đủ. Mặc thương có chút kinh ngạc nhìn thập nhất nương, thập nhất nương cũng nâng đầu xem hắn, một chén có đủ hay không. Nàng duỗi tay kẻ ra nguyên nương hàm răng, đem dược rót đi vào, cũng may nước thuốc vào thực quảng, không nổ ra, thập nhất nương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thập nhất nương lại không tin tà, đại tỷ tốt như vậy người, không đạo lý liền như vậy đã chết. Mặc tam tiểu thư đương trường liền khóc. Không bao lâu, mặc thủ chuyên sách theo dược trở về, ngao hảo dược, lại là như thế nào uy, nguyên nương đã uống không nổi nữa. Hắn nếu nhớ không lầm, nàng kiên nên là từ kinh thành mạc, bùi hai nhà đào hôn ra tới mạc ra tam tiểu thư chi bằng nhập đi. Cư nhiên bị hạ 11 tàng tới rồi ra ngoài Nha đầu này đánh cái gì chủ ý? Gian ngoài mạc thương những mày, không có lên tiếng. Thập nhất nương gật đầu, không biết là nói cho mạc tam tiểu thư vẫn là nói cho chính mình, có thể. Nhất định có thể. Thập nhất nương, kia đại phu thật sự có thể cứu trở về đại tỷ sao. Nói xong, mạc tam tiểu thư từ đầu giường một cái tiểu ngăn kéo chung lấy ra một đĩa tham phiến, nhéo một mảnh nhét vào nguyên nương trong miệng. Nói căng bất quá mười ngày. Mạc tam tiểu thư cắn răng. Mạc lão bản sợ các ngươi không kịp tới gặp đại tỷ cuối cùng một mặt, liền giá cao mua cây ngàn năm nhân sâm, mỗi ngày cấp đại tỷ hàm chứa. Nói cái gì? Mạc Tam tiểu thư gật đầu, thay đổi vài cái đại phu, uống lên thật nhiều chén thuốc, vẫn luôn không dùng được. Đại phu nói. Nói, Mạc Tam tiểu thư sợ thập nhất nương thấy thương tâm, ra bên ngoài lôi kéo ý đồ che lại, lại bị thập nhất nương bắt tay, đại tỷ nàng. Đã nhiều ngày vẫn luôn lạ như thế này sao? Cái nguyên lương đệm chăn ven có huyết chảy ra, nhuận ướt chăn gấm. Mạc thương tả mắt bị phóng rất xa đồ ăn cùng mạc tam tiểu thư, khép hở hai chóng mắt. Mạc tam tiểu thư bất đắc dĩ, đành phải bồi nàng ngồi ở mép giường. Thập nhất nương chiều nàng cười, ta không đói bụng Thập nhất nương, ta làm phòng bếp làm mấy thứ ngươi thích ăn đồ ăn, ngươi ăn một chút. Mạc tam tiểu thư khuyên thập nhất nương. Tô trưởng đình mặt mày hiện lên cô đơn chi sắc, than nhẹ một tiếng, xoay người đi thiên thính. Mạc Tam tiểu thư bưng đồ ăn vào nhà, trở tay đóng cửa. Tiểu Nha Hoàn nhận lời. Có Tiểu Nha Hoàn bưng làm tốt đồ ăn lại đây. Mạc Tam tiểu thư tiếp đối Tiểu Nha Hoàn nói: Thỉnh tô trưởng quầy đi thiên thính hơi ngồi, bị chút nước trả qua đi. Thập Nhất Nương lắc lắc đầu, vào phòng. Cuối cùng một câu, lại là đối Thập Nhất Nương nói. Mạc Tam tiểu thư lại lui về phía sau một bước, tránh đi tô trưởng đỉnh. Thập Nhất Nương một đường từ nước trong tới rồi. so với ta càng vất vả. Thập nhất nương, ta thủ đại tỉ, ngươi đi nằm trong chốc lát. Tô trường đỉnh khuyên mạc tam tiểu thư, ngươi mấy ngày không chấm mắt, mau đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nơi này có 11 cô nương. Mạc thủ chân không nói hai lời, phân phó tô trường đỉnh canh dự ở trong viện, chính mình kêu gã sai vật dẫn ngựa, ra sân. Làm phiên gì bà phu? Thập nhất nương nghĩ nghĩ, đem phương thuốc đưa cho mạc thủ Xuân. Thiên thính mạc thủ chân được tin tức, vội chạy tới, nghe được hai người đối thoại, ra tiếng nói, phương thuốc cho ta, ta đi bắt, ta là thuộc gương mặt, tổng hảo quá, ngươi ngạnh gõ nhà người khác môn. dư lại nói không cần phải nói, thập nhất nương cũng minh bạch là có ý tứ gì, không khỏi sắc mặt dùng mình, tự mình tiếp phương thuốc, ta đây liền đi bắt dược. mặc thương huy bút viết phương thuốc, đưa cho thập nhất nương, tìm người đi bắt dược, tức khắc ngao ra tới. nay dược tính mãnh, nếu còn không thể ngừng nắng huyết. một lát. có tiểu nha hoàn bưng đồ vật tiến vào ngoài phòng truyền đến một trận động tĩnh thấy thập nhất nương không hề răng mặc thương hãy còn đi ra ngoài bên ngoài người đưa giấy và bút mực tiến vào thập nhất nương vẻ mặt hát tuyến nói xong lời cuối cùng một câu ta thập nhất nương liếc mắt một cái mặc thương nhàn nhạt nhìn nàng một cái rất có nàng nói câu vô nghĩa trào phúng nếu tưởng hoàn toàn hảo cần nằm trên giường nửa năm mỗi ngày uống dược phụ lấy dược thiện điều trị nửa năm sau Xem tình huống thân thể quyết định hay không giảm bớt dược lượng, dược thiện không thể đoạn. Như thế, 7, 8 năm quang cảnh có lẽ có thể khôi phục đến nàng hoài hài tử khi thân thể chẳng huống. Trong lúc này, không thể hành phòng. Lời nói rơi xuống, nháy mắt phản ứng lại đây, kinh hỉ nhìn mạc thường, ý của ngươi là ta đại tỷ sẽ không có việc gì. Đương nhiên là hoàn toàn hảo. thấp nhất nương nửa phần do dự đều không có, lập tức xuất khẩu. mặc thương xem qua giang hoài đại phu khai phương thuốc lược suy nghĩ một lát ngước mắt hỏi thập nhất nương ngươi là muốn cho ngươi đại tỷ hoàn toàn hảo vẫn là cũng không biết này mệnh còn có thể hay không lưu được 11 tiểu thư cố ý đem nàng phái cấp đại tiểu thư chính là muốn nàng hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư nàng lại làm hại đại tiểu thư sinh non do huyết lý mụ mụ cười khổ cảm tạ mạc tam tiểu thư hảo ý bị tiểu nha hoàn đỡ đứng lên mặc tam tiểu thư than nhẹ một hơi Con lưng đi, mụ mụ mau mời khởi, mười một tiểu thư không phải nhằm vào ngươi, nàng liền ta cũng chưa thời gian phản ứng. Việc này trách không được ngươi, huống chi ngươi chiếu cố tiểu tiểu thư tận tâm tận lực, mười một tiểu thư sẽ không trách ngươi. Lý mụ mụ suy sụp nằm liệt ngồi dưới đất. mười một tiểu thư, phương thuốc tới. Tiểu nha hoàng thở hổn hển chạy tới, đem trong tay một chồng phương thuốc đưa cho thập nhất nương, thập nhất nương tiếp, xem cũng không xem lý mụ mụ liếc mắt một cái. xoay người vào phòng thập nhất nương thần sắc lãnh đạo cũng không phản ứng nàng lý mụ mụ thỉnh thịch một tiếng quỳ gối mà lao nô có tội không có chiếu cố thật lớn tiểu thư còn thỉnh mười một tiểu thư trách phạt lý mụ mụ lao trên đầu hán chạy tới cấp thập nhất nương hành lễ mười một tiểu thư thập nhất nương gật đầu đứng dậy ra phòng cùng hành lang hạ mạc tam tiểu thư nói mạc tam tiểu thư vội sai sử nha hoàn đi lấy trong nhà mạc thương buông ra nguyên nương thủ đoạn Lại xốc lên đệm chăn nhìn nguyên nương hạ thể bài trừ màu nâu máu, mày túc một lát, ta muốn đại phu khai cho ngươi đại tỷ phương thuốc, sở hữu. Không bao lâu, mặc thủ chân cùng tô trường đình đuổi lại đây, mặc tam tiểu thư vội thu xếp hai người đi cách đó không xa thiên tính hơi ngồi. Chính mình lại tới canh giữ ở hành lang hạ nghe động tĩnh. Lập tức, có hai cái tiểu nha hoàn cơ linh chạy, mặc tam tiểu thư liền ở hành lang xuống dưới đi trở về động, nghe phòng trong động tĩnh. Từ nước trong đến giang hoài, xa như vậy khoảng cách, thập nhất nương cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi lại đây, trên đường định là không như thế nào nghỉ ngơi ăn cơm. Lại phân phó, đi thiêu chút nước ấm, làm điểm 11 tiểu thư thích ăn đồ ăn bưng tới. Tiểu nha hoàn lại nối đuôi nhau mà ra, mặc Tam tiểu thư nhìn nhìn thập nhất nương tỉ muội, chịu đựng nước mắt lui đi ra ngoài, phân phó tiểu nha hoàn, đi cách vách cấp Mạc lão bản báo cái tin nhi. mặc Thương lại nói, trừ bỏ hạ 11 còn lại người đều đi ra ngoài. Tiểu Nha Hoàng vội theo tiếng, hợp lực đem bình phong nâng đi ra ngoài. Mạc Tam Tiểu Thư vội chiều Tiểu Nha Hoàng xua tay, mau nâng đi. Tiểu Nha Hoàng đi xem Thập Nhất Nương cùng Mạc Tam Tiểu Thư, Thập Nhất Nương chỉ liếc mắt một cái nhìn Nguyên Nương, Nguyên Nương sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy, nhắm mắt lại, lông mày môi đều mang theo trong suốt chi xác đau lòng không được, ba bước cũng làm hai bước đi qua, ngồi sổm đầu giường, nắm lấy Nguyên Nương tay, đại tỷ. Nội gian đầu giường thả bốn chiếc bình phong, Mặc Thương vất tay, đem cái này triệt. Mặc Tam Tiểu Thư đổi kịp. Thập nhất nương vô vô Mạc Tam Tiểu Thư tay, nhấc chân cũng đi vào phòng. Thập nhất nương quay đầu xem Mạc Thương, Mặc Thương sắc mặt nghiêm nghị, nhấc chân đi vào. Thanh âm khàn khàn mang theo khóc nức nở, đại tỷ nàng dưới thân vẫn luôn đổ máu, như thế nào cũng ngăn không được. Nguyên nương cửa phòng, Mặc Tam Tiểu Thư quần áo chỉnh tề, hai mắt che kín tơm máu, đỏ bừng một mảnh. Nhìn đến Thập Nhất Nương, vội vàng đón nhận trước, Thập Nhất Nương, ngươi nhưng đã trở lại. Lại hít sâu một hơi, giơ tay làm cái thỉnh tư thế, lớn lao phu, thỉnh. Lại đi ngược chiều môn gã sai vật nói, ngươi đi tìm quản sự, làm hắn chuẩn bị tốt tiền bạc ngựa xe, chờ lớn lao phu phương thuốc khai ra tới, tức khắc đi bắt dược. Thập Nhất Nương bước nhanh đi vào, phân phó nghiên hạ, ngươi ôm Ali đi tìm Lý Mụ Mụ, làm nàng an bài một gian phòng cho khách cấp Ali nghỉ ngơi. Trong viện, bất quá một lát liền đèn đuốc sáng trưng. Nghiên hạ vội đi gõ cửa, cửa người cơ hồ là lập tức liền mở cửa, vừa thấy đến thập nhất nương, đã kêu lên, 11 tiểu thư đã trở lại. 11 tiểu thư đã trở lại. Hai người một trước một sau tới rồi tòa nhà, đại môn nhắm chặt. Mặc thương liếc nhìn nàng một cái, ừ một tiếng, đem trong lòng ngực ngủ say a ly ôm chặt khẩn, Thập nhất nương biết hắn nói chính là ai, cũng không tiếp lời này, chỉ nói. Vào thành khinh công ước 15 phút tức đến tòa nhà. Nhìn đến thập nhất nương sở sử khinh công, Mạc Thương cười khẽ, Hán cư nhiên đem này công phu truyền cho ngươi, Thật đúng là cái gì đều từ bỏ. Thập nhất nương với ngày thứ hai ban đêm cùng Mạc Thương trước sau đến giang hoài, Ba người đều bỏ quên ngựa, Trèo tường mà nhập. Nửa ngày, có người ra tiếng, Đuổi theo chủ tử, đi. Một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Mạc Thương khỏe miệng tiểu kiểu, Đánh mã mà đi, giá. Ali nga một tiếng, đầu ở mạc thương ngực cọ cọ, an cái thoải mái tư thế, tự giác kéo qua áo choàng ngăn trở ánh sáng. Vùng hoang vu giã ngoại, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi nghe lầm. Mau ngủ đi, ta muốn lên đường. Ali từ mạc thương trong lòng ngực ló đầu ra, mê mang mắt to nhìn mạc thương, thiếu ra, ta giống như nghe được mười một tỷ tỷ thanh âm. Nghiên hạ ngay sau đó đuổi kịp. Thập nhất nương môi nhấp nhấp, lộ ra một mạt cười nhạt. Cương ngựa rơi xuống, giá. mặc thương chừng nàng liếc mắt một cái, đem trong lòng ngực mấp máy Ali càng khẩn cuốn vào trong lòng ngực. Thập nhất nương dư quang quét đến, quay đầu nhìn hắn một cái, cao giọng nói, lớn lao phu, chúng ta giang hoài thấy, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. mặc thương nhướng mày, trong lòng ngực Ali thầm thịt thì thầm hướng trong lòng ngực hắn toản. mặc thương xách lên áo choàng bao lại Ali, ngăn trở ánh sáng. Là, cô nương. Nghiên hạ theo tiếng. Lên ngựa, thập nhất nương lại xem cũng không xem những người đó, lập tức xoay người lên ngựa, cùng nghiên hạ nói, chúng ta đi. Vết thương chồng chất hộ vệ tới nói lời cảm tạ, đa tạ thiếu hiệp cùng cô nương ra tay. Giữa sân đại hán nghe vậy sôi nổi triệt thoái phía sau, che chở tiểu nhị bay nhanh rời đi tại chỗ. Lao đại, đại hán tức giận, lại bị tiểu nhị trứng mắt, bất đắc dĩ, chiều giữa sân hét lớn một tiếng, lao đại có lệnh. Kia đại hán còn tưởng động tác, bị tiểu nhị gắt gao tún chặt vào áo, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi lốt. Đi! Lâm giác chúng ta độc tiễn, kêu các huynh đệ triệt. Kia tiểu nhị bắt lấy đại hán vặt áo, cố hết sức nói. Lại là mạc thương cùng a Ly hai người. Trong rừng, con ngựa hí vang, hai con ngựa từ trong rừng đi ra, này ngồi hai người, một cái người mặc huyền sắc trường bào, một cái còn buồn ngủ. Kia tiểu nhị lại đã không có mới vừa rồi gương mặt tươi cười, một thân lanh sắc khí, đầy đầu đầy cổ máu tươi, từ trên mặt đất gian nan đứng lên, lập tức có đại hán đi lên đỡ hán, lao đại, ai mụ nổi nó đem ngươi thương thành như vậy, lao tử đi băng hán. Lại là vừa mới ân cần tiếp đón thập nhất nương hai người tiểu nhị. Thanh Thủy chấn sở tới phương hướng, một bóng người đột nhiên bị đá phi tiến vào, ngã ở quán rượu đặt ở bên ngoài trên bàn, tập cái dập nát, có đại hán đã kêu, Lao đại. Đuổi theo kia họ lâm. Ai con mẹ nó biết, chúng ta đã chết nhiều như vậy huynh đệ, lần này chính là mệt quá độ. Lao đại đâu? Nương, này hai tiểu nương môn nhi từ nào toát ra tới. Thân thủ như vậy lợi hại. Có đại hán ra tiếng hỏi. Trong rừng cây một mảnh đao quang kiếm ảnh. Nghiên hạ thấy thập nhất nương xuống ngựa cũng không hề nói thêm cái gì. Thả người xuống ngựa, cùng những người đó đánh giết ở bên nhau. Bất quá một lát. Hai người trước người liền đổ mấy cái cầm đao đại hán. Ra tay tất yếu nhân tính mệnh. Nghĩ đến còn chờ cứu mạng nguyên lương thập nhất nương lại không che giấu đáy lòng sắc ý, thúc ngựa dựng lên, linh hoạt thân mình như quỷ mị giống nhau ở đại hán chung xuyên qua. Thập nhất nương lanh mắt, xem ra này nhóm người là sẽ không dễ dàng buông tha các nàng, nếu như thế, chỉ có thể không phải các nàng chết chính là bọn họ vong. Một cái cũng đừng nghĩ đi, sắc. Cô nương, ngươi đi trước. Ta cản phía sau. Nghiên hạ ra tiếng, tung cương ngựa dừng lại, xoay đầu ngựa hướng đám kia cầm đao đại hán phóng đi. Mấy cái cầm đao đại hán vọt lại đây, thập nhất nương thầm mắng một tiếng, đem này bút trướng tính ở cố tử trâu trên người. Giết kia hai cái nữ. Có người quát lệnh. Nghiên hạ theo tiếng, hai người đánh mã triệu một bên rừng cây toàn đi. Cô nương. Nghiên hạ nắm mã ra tới, bay lên mã, đem một khắc con ngựa dây cương ném cho thập nhất nương. Thập nhất nương tiếp nhận, bay lên mã, quát lạnh một tiếng, đi. Đến chết cũng không minh bạch, một cái nhìn như nhược bất kinh phong tiểu cô nương như thế nào có như vậy tốt thân thủ, nhanh như vậy tốc độ. Kia đại hán tựa hồ không dự đoán được thập nhất nương thế nhưng sẽ võ, chiêu thứ nhất liền rơi xuống hạ phòng, bị thập nhất nương thuận thế mà thượng, một chân đá phi trên mặt đất, tái khởi thân ngực thượng đã cắm một phen kiếm. Cô nương nghiên hạ gọi một tiếng. Thập nhất nương đã phi thân đi ra ngoài cùng cầm đao đại hán đánh lên, nghiên hạ cắn răng, thân mình vừa chuyển, chiều quán rượu một khát sườn chạy như bay mà đi. Không cần, ngươi đi dẫn ngựa, ta tới ứng phó bọn họ. Thập nhất nương sắc mặt vững vàng, không lưng từ một cái chết ở một bên hộ vệ thi thể thượng nhặt lên một phen kiếm, phân thần nhìn nghiên hạ liếc mắt một cái, mau đi. Liên hành ba ngày, hai người thể lực ai cũng không tốt, nhưng nàng cũng may từ nhỏ liền chịu như vậy huấn luyện. tự muốn so cô nương thân thể càng tốt một ít. Lập tức có đại hán phân ra thân cầm đao bổ về phía thập nhất nương cùng nghiên hạ, thập nhất nương túng nghiên hạ phi thân lui về phía sau, cô nương, ngươi cưỡi ngựa đi trước, ta tới ngăn trở bọn họ. Vừa mới cười nói yến yến tiểu nhị cầm trong tay trường kiếm, phi thân đuổi theo, không lưu người sống, sắc. Kêu mã cao kêu một tiếng, ngạnh sinh sinh ngừng bước chân chiều thập nhất nương bên này xông tới bước chân, đổi nói hướng thập nhất nương tới khi phương hướng phóng đi. Đều cấp ra tồn tại đuổi theo Nam tử một tiếng uống Nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái Ô truy, chúng ta đi Quanh thân lại có một cổ không giận tự uy hậu duệ Quý tộc khí chất Lập tức ngồi nam tử Thân hình cao dài, ngũ quan tuấn lãng Hai tròng mắt lánh ngạo bức người Môi nhấp chặt, tựa thực khinh thường những người này diễn xuất Tiết diệp đi thời điểm Nàng từng nhập cố gia tìm cố tử Châu hỏi tình huống Ở cố gia trong nhà nhìn thấy quá kia con ngựa Thập nhất nương lại nhìn trầm chầm, chầm kia con ngựa, con người lánh trầm. Cô nương, cẩn thận. Nghiên hạ vội đứng dậy che ở thập nhất nương phía sau. Chiếu thập nhất nương bên này vọt lại đây. Bị đại hán vây quanh mấy thất ngựa chung, có một con toàn thân màu lông đen nhánh cọ lượng, mắt như ngọn lửa cao đầu đại mã, cất vó hy vang, một đề đá chung một người, ngạnh sinh sinh từ vòng vây chung xé một lỗ hổng, vọt ra. Quán rượu công chính vung quyền hai bàn đại hán đột nhiên từ cái bàn phía dưới rút ra đại đao, thân hình mạnh mẽ vọt qua đi, ra tay tàn nhẫn, một đao tức chém đứt con ngựa trước chân, huyết ao hạt mà ra, bất quá một lát liền đem quán rượu trước thổ địa nhuộm thành huyết hồng. Thập nhất nương tiếp nhận, còn không có tới kịp uống, trong rừng quán rượu mặt khác một bên, đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, con ngựa hí Văn thành, têu gạo cuốn bùi đất hướng quán rượu bên này vọt tới. Cô nương, uống nước. nghiên hạ xách trên bàn ấm nước đổ chén nước cấp thập nhất nương tới gần giang hoài thời tiết càng thêm nhiệt táo trong cửa hàng hai bàn uống rượu đại hán đều trần trùi thượng thân một đầu một thân xú hãn thò tay hoa rượu quyền tiểu nhị cười dắt mã đi uy mã liêu lại lớn tiếng kêu khách nhân sốt ruột lên đường chạy nhanh chuẩn bị thịt bò màn thầu cùng bánh bao không cần nghiên hạ ra tiếng cự tuyệt cùng thập nhất nương ngồi ở cửa hàng ngoại một chỗ dưới bóng cây được rồi Khách quan hơi ngồi, bánh bao cùng màn thầu lập tức liền tới. Chúng ta tiểu điếm còn có mấy thứ tốt nhất đồ nhắm rượu, hai vị khách quan muốn hay không tới một chút mang theo trên đường ăn. Mấy thứ này hẳn là có thể bọn họ chống đỡ đến Giang hoài. Nghiên hạ cũng không nhiều lắm lời nói, đào bạc vụn đưa qua đi, cho chúng ta này mấy thớt ngựa uy chút tốt nhất mã liêu, lại. Cho chúng ta chuẩn bị mấy cân thịt bò, 10 cái bánh bao 10 cái màn thầu. Hai vị khách quan, muốn điểm cái gì? Có tiểu nhị cười Khanh khách đón nhận trước, tiếp hai người trong tay cương ngựa. Thập nhất nương cũng cảm giác được con ngựa có chút chân mềm, nghĩ còn muốn mượn bọn họ sức của đôi bàn chân đi lên hai ngày, liền lớn tiếng ứng, hai người thả chậm tốc độ, ở trong rừng quán rượu trước ngừng lại. Ra tới mang về điểm này thức ăn chăn nuôi sớm tại một ngày trước, liền bị con ngựa ăn sạch, các nàng có thể tạm chấp nhận lương khô, mã lại không thể. Cô nương, phía trước có ra quán rượu, cấp mã huy chút thức ăn chăn nuôi đi. nghiên hạ xoa xoa cái chán hãn đánh mã chạy đến thập nhất nương một bên lớn tiếng hỏi hai người không ngủ không nghỉ khách qua đường sạn không vào lâm đêm mà không thôi Dục ngựa chạy như điên suốt ba ngày mã cách một ngày đổi một lần liền nghiên hạ như vậy từ nhỏ liền tiếp thu vấn luyện người đều có chút muốn chống đỡ không được thập nhất nương cũng không để ý không màng vẫn như cũ Dục ngựa chạy như bay nhưng nước trong cự giang hoài ngàn giảm xa lại mạnh mẽ con ngựa hành lên cũng không có khả năng một ngày đến ra ngoài thập nhất nương lòng nóng như lửa đốt hận không thể đánh lên mã một ngày liền đến ra ngoài một trăm linh sáu ôn gia nữ tô thiếu nam tô ký cửa hàng không chờ thập nhất nương trả lời vấn đề này cửa thư phòng bị người khấu vang lao ra tô ký cửa hàng thiếu đông ra tới chơi thập nhất nương cười đem tin thiêu mặc thủ chuân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chờ tin thành một đoàn cho tàn hắn cười nói Còn có cái tin tức tốt, nhóm đầu tiên pha lê đã bắt đầu tiêu chế, nửa tháng sau liền thấy rốt cuộc, ngươi cảm thấy thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại. Hắn nếu là biết tỷ tỷ vì sinh bọn họ hài tử suýt nữa bỏ mạng, không biết sẽ như thế nào đau lòng. Hắn tình nguyện làm người hủy hoại mộ gia tiểu thư trong sạch cũng không muốn cùng với cùng phòng, một phương diện vì không bị mộ gia kiềm chế, về phương diện khác, sợ là vì tỷ tỷ đi. Bất quá! chuyện này sợ cùng ôn gia thiếu gia cũng thoát không được căn hệ hại người phản hại mình nàng là nên đồng tình mộ gia tiểu thư vẫn là đáng thương mộ gia tiểu thư thập nhất nương không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng lại là kinh thành nhàn vân các nhị trưởng quậy đưa qua tin tức tin tưởng nói ôn gia thiếu gia đại hôn đêm trước bị thương thân mình đại phu trần bệnh nói không thể hành phòng hai nhà định hảo hôn kỳ lại không hảo sửa đổi mộ gia tiểu thư chỉ phải trước gả cho đi vào ôn gia thiếu gia vốn là vô tâm lấy nàng lấy nàng bất quá kế sách tạm thời nơi nào sẽ chạm vào nàng nàng trở về khóc lóc kể lể mộ phu nhân liền ra chủ ý cấp ôn gia thiếu gia hạ hợp hoàn tán đến cuối cùng không biết sao uống sạch hợp hoàn tán người biến thành mộ gia tiểu thư đem một cái gã sai vật trở thành ôn gia thiếu gia mặc thủ truân từ ám cách móc ra một phong thơ đưa cho thập nhất nương còn nghĩ ngươi lại không hỏi ta liền đem tin thiêu Mộ gia tiểu thư còn trộm người không thành Ách Lại nghe mạc thủ chân tiếp tục nói Hai tử không phải ôn gia thiếu gia. Thập nhất nương trong lòng lột bột một chút Biết được thập nhất nương ý đồ đến Mạc thủ chân cười cười Ôn gia thiếu gia năm hai tháng sơ tam cưới mộ gia tiểu thư Tháng tư chuyển ra mộ gia tiểu thư có thai La thị quay đầu lại hỏi thập nhất nương Thập nhất nương tìm cái lấy cớ đi mạc thủ chân chỗ đó Nguyên nương liền cười nói không đội Lại thẳng đến Nguyên Nương hỏi, La Thị mới nhớ tới, hai người hơn phân nửa đêm không ngủ cũng chưa nghĩ ra khởi cái gì nhũ danh. Hai vợ chồng trằn trọc nửa đêm không ngủ, thiên trắng bệnh mới ngủ một lát. La Thị thở dài một hơi, nghe Nguyên Nương kia khẩu khí, đâu chỉ là nhớ thương, sợ còn động lại trở về ý niệm. Buổi tối liền cùng Hạ Thừa Hòa nói chuyện này, Hạ Thừa Hòa liền nói, ngươi là nói Nguyên Nương còn nhớ thương cái kia ôn ra thiếu ra. La thị tay chân nhẹ nhàng đem hải tử ôm đến nguyên nương bên người, nhìn một lớn một nhỏ hai chương giống như mặt, trong lòng mềm rối tinh rối mù La thị liền tách ra đề tài nói lên cấp hải tử làm tiểu y hề phục sự, nguyên nương vừa mới bắt đầu còn ứng vài câu, chậm rãi liền ngủ rồi. Nguyên nương gật đầu. La thị sợ nữ nhi đau buồn, liền tiếp lời nói, Thành, chỉ cần ngươi không chê, ta trở về buổi tối cùng cha ngươi thương lượng thương lượng. Nguyên nương cười. Nương là nàng thân bà ngoại, khởi cái nhũ danh nơi nào đã kêu đến không được. Lại nói, chúng ta chỉ ở nhà kêu, nhập phổ tên vẫn là muốn thiếu ra tới lấy nói xong lời cuối cùng, trên mặt liền có một phần ảm đạo. Thập nhất nương cười, còn hảo không có khởi cái gì hành hoa, đào hoa linh tinh tên. Thì ra là thế. Chúng ta la thị lắc đầu, ta và ngươi cha làm sao khởi cái gì nhũ danh. Các ngươi tỉ muội mấy cái tên vẫn là hoa đồng tiền tìm cái nghèo túng tú tại cấp lấy. Nguyên nương đôi mắt liền tối xâm lại, cười lắc đầu, đại danh là phải đợi thiếu ra tới lấy, nhũ danh nàng xem la thị, cha mẹ cấp lấy một cái đi. La thị liền cười, cùng nửa dựa vào đầu giường nguyên nương nhàn thoại, nên tên. Cứ như vậy, tỉ muội mấy cái cũng có thể chơi thượng cả ngày. Hai tử không sợ người lại chuyển mắt to, nhanh như chấp tựa ở đánh giá mỗi người. không bao lâu đánh cái ngáp nhắm mắt liền ngủ. Bắt nương thích đến không được, không có việc gì liền ghé vào đầu giường đậu hải tử chơi, nhị nương, tam nương cũng thực hiếm lạ, vây quanh ở một bên xem. Hai tử tuy nhỏ, lại dài quá một đôi đẹp đôi mắt, đen bóng quả nho giống nhau, xem người khi phảng phất dính thủy, xinh đẹp làm người một câu lời nói nặng đều không đành lòng nói. Chờ la thị phu thê cùng nhị nương, tam nương, bắt nương từ ngày đêm đánh xe trùng khôi phục lại tinh khí thần nhi. Thập nhất nương liền làm bà Vú ôm hải tử đến trong phòng, đậu hải tử chơi. Nguyên nương bởi vì mất máu quá nhiều, mỗi ngày 12 cái canh giờ có hơn phân nửa thời gian ở hôn mê, dư lại mấy cái canh giờ cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Thập nhất nương nửa cong đầu gối lập tức liền thẳng, còn thuận thế đem la thị đỡ lên, la thị liền đoán trách chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Nay tựa hồ lấy lòng mạc thương, hắn rôi tay ngăn lại la thị cùng hạ thừa hỏa, khách khí. thập nhất nương mặt liền lại đen một tầng. Ngươi còn đã cứu ta nhà mẹ đẻ đệ đệ, đã cứu thập nhất nương cùng tiểu diệp cánh mạng, lần này lại đã cứu ta ra nguyên nương, là nhà của chúng ta đại ân nhân, này lễ nên bái. Nói, còn muốn đi quỷ, lại kéo thập nhất nương. Mặc thương lại đạm nhiên bị, còn ta thập nhất nương liếc mắt một cái, đỡ phu thê hai người đứng dậy sau, cười nói, các ngươi đã cứu Ali một mạng, ta cũng coi như báo ân, không cần so đo nhiều như vậy. Thập nhất nương muốn ngăn cũng ngăn không được, thả bị lôi kéo một khối khái, xem mạc thương ánh mắt liền có chút không tốt. Ở nàng xem ra, mạc thương ba lần bốn lượt cứu nhà bọn họ nhân tính mệnh, là đại đại ân nhân, dập đầu là nhẹ nhất. La thị lôi kéo thập nhất nương đi tìm hạ thừa hòa muốn hướng đi mạc thương tạ ân cứu mạng. Trong phòng, La thị biết được nguyên nương hôm qua mới vừa tỉnh táo lại, vội hống nàng ngủ, thủ nàng ngủ rồi, mới gión ra gión rén từ trong phòng ra tới, đuổi nhị nương. Tam nương cùng bắt nương đi nghỉ ngơi, lý mụ mụ sớm thu thập hảo phòng cho khách, mang theo tỉ muội ba cái đi xuống nghỉ ngơi. Nghe được tin tức mạc thủ chân trước tiên đổi lại đây, thỉnh hạ thừa hòa đi thiên tính nói chuyện. Sinh non, dòng huyết như vậy muốn mạng người chứ? ở nàng trong đầu nấn ná nhiều ngày như vậy, nàng đã sắp chịu không nổi. Chớ sợ chớ sợ, nương ở chỗ này, nương ở chỗ này bồi nhà của chúng ta nguyên lương, chỗ nào đều không đi, nào đều không đi. La thị thanh em run rẩy, cho dù ủng nữ nhi nhập hoài, lại vẫn như cũ trong lòng run sợ. Khó sinh lúc ấy, nàng liều mạng đem hải tử sinh hạ tới. Hải tử sinh hạ tới lại đột nhiên rong huyết, nàng sợ quá, sợ tai kiến không đến thiếu ra nói cho hắn nàng cho hắn sinh cái khỏe mạnh tiểu nữ nhi. Sợ tai kiến không đến cha mẹ, không kịp báo đáp cha mẹ sinh dưỡng tri ân. Nguyên nương bị La thị ôm, nước mắt cũng ngăn không được lưu, nương. Ta sợ quá. Đại tỷ, đại tỷ. Ô, ô. Nhị nương cùng Tam nương hỉ cực mà khóc, ôm nhau lại khóc lên. Bát nương liền cười một ngông ngồi ở trên mặt đất, trong ánh mắt lại tựa quan không được vòi nước giống nhau, nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Mặc Tam tiểu thư ở phía sau an ủi nhị nương, Tam nương cùng Bát nương, lớn lao phu đã khai dược, điều dưỡng nửa năm thân thể liền không sai biệt lắm, đã không có đáng ngại. Hạ thưa hòa bồi quá thân, dùng tay lau lau trên mặt nước mắt. La thị hoa một tiếng khóc lớn lên, một tay đem nguyên nương ôm vào trong lòng. Nguyên nương, nguyên nương. Nguyên nương lặp đi lặp lại liền như vậy hai chữ. Trong lời nói hình như có không xác định, rồi lại rõ ràng mang theo kinh hoàng. Một viên nước mắt hay còn mà dừng ở nguyên nương ra bọc xương giống nhau ngón tay thượng. Nguyên nương nói liền một đốn, đôi mắt bỗng nhiên trở to. Nương. Ngắn ngủn hai câu lời nói, nàng mệt thở hồng hộp, đôi mắt lại không ngừng nghỉ ở phòng trong ban quan. Nhìn đến Hạ Thừa Hòa cùng La thị phía sau thập nhất nương, cười, "Thập nhất nương, ngươi giúp ta gọi bà vú lại đây, cấp cha mẹ xem." Nguyên nương ngón tay bỗng nhiên vừa động, hai tròng mắt mở, nhìn đến Hạ Thừa Hòa cùng La thị, cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhấp môi liền suy yếu cười, "Cha, nương, ta lại mơ thấy các ngươi, thật tốt. Nhất định là ta quá tưởng các ngươi. Ta cấp thiếu gia sinh một cái nữ nhi, ta làm bà vú ôm cho các ngươi xem." "Nhị nương," Tam nương cùng bắt nương vào phòng, nhìn đến nguyên nương sắc mặt, đều không khỏi thấp thấp nước nở lên, đại tỷ, ô ô. Nguyên nương hạ thừa hòa ở một bên thấp giọng tê ực. La thị nhào qua đi, nắm lấy nữ nhi tay ở trên mặt vốt ve, lại sợ tiếng khóc đánh thức nữ nhi, nhịn xuống tiếng khóc, lại nhìn không được đại viên đại viên nước mắt phát rào rơi xuống, nguyên nương. La thị áp lực che miệng thấp thấp khóc thành tiếng, hạ thừa hòa hai mắt hồng thông, đỡ la thị hướng đầu giường dịch. Nguyên nương chính ngủ say, ô thanh tóc dài ở gối đầu thượng phô tán, sân trắng non xinh đẹp khuôn mặt càng thêm có loại trong suốt bạch, phảng phất ngay sau đó liền phải biến mất. Hội Xuân gật đầu, đỡ hai người đi vào sân. Nhị nương, Tam nương đã là đem toàn bộ trọng lượng đều đặt ở hội Xuân trên người. Hội Xuân, chúng ta đi xem đại tỷ. Nhị cô nương, Tam cô nương, Bát cô nương. Hội Xuân một tay một cái đỡ nhị nương cùng Tam nương. lại lấy ánh mắt ý bảo tới đón người tiểu nha hoàn đi đỡ bắt nương ta đỡ các ngươi đi vào nghỉ ngơi nhị nương tam nương cùng bắt nương một cái so một cái sắc mặt kém bắt nương đi theo hội xuân luyện nửa năm võ so nhị nương tam nương cường một ít lại cũng là che miệng muốn phun bộ dáng nương ngươi đừng vội đại tỷ đã không có việc gì đại tỷ đã không có việc gì thập nhất nương vội an ủi la thị la thị lại nơi nào nghe đi vào một lòng một dạ hướng trong hướng Nàng cũng không để ý không màng lôi kéo thập nhất nương tay thất tha thất thể hướng trong hướng, thập nhất nương, ngươi đại tỷ đâu? Ngươi đại tỷ đâu? mau mang ta đi. Thập nhất nương nên đi ra ngoài thời điểm, hạ thừa hòa cùng la thị chính xuống xe, bất quá mấy ngày công phu, hai người cùng là sắc mặt vàng như nến, tóc buồn vẻ, một đôi con ngươi đỏ bừng, la thị xuống xe nếu không phải hội xuân đỡ một phen, suýt nữa tải đi trên mặt đất. Ngày thứ tư thượng. Hạ thừa hòa cùng la thị mang theo nhị nương, tam nương, bát nương tới rồi. Thập nhất nương đến giang hoài ngày thứ ba thượng, nguyên nương tỉnh. Mai gió mạnh gật đầu. Mặc thủ chân gật gật đầu. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Hàn dưa này nơi tính 11 tiểu thư sản nghiệp, ghi khoản tiền thời điểm nhớ rõ cùng mạc ra thuyền hành tách ra đi. Đó chính là tin được. Sinh tử chi giao. Mai gió mạnh nói, ra, không bằng như vậy, ngài xem như thế nào. Hắn để sát vào mạc thủ chân, đem ý nghĩ của chính mình nói, mạc thủ chân suy nghĩ nửa ngày, ngươi nhưng có tin được người. Chuyện này sợ không hảo làm, trừ phi ra mặt tất cả đều là người sống, cùng bọn họ mặc ra, hồ ra đều không có quan hệ. Mai gió mạnh lại nói, túc trọng Diệu ở chúng ta thuyền hành xếp vào như vậy nhiều người, muốn giấu giếm được túc trọng Diệu sợ không phải đơn giản như vậy sự, huống hồ, hồ Lão bản là kinh thành người. Hắn chi tiết túc trọng rượu bên kia nếu là tra khởi, sợ tìm hiểu nguồn gốc là có thể dính dáng đến, đến ra. Chuyện này ngươi quay đầu lại cùng hồ lão bản nhiều thương lượng, có thể gạt túc trọng rượu người liền tuyệt đối đừng làm bọn họ biết. Mặc thủ chân nghiêm nghị nói. Mặc thủ chân nơi này tìm ai gió mạnh lại đây, làm hắn cũng nếm hàng dưa, thường ngày nghiêm túc một người, ăn qua hàn dưa sau liền đôi mắt đều sáng lên. Cuối cùng, hồ thanh hàng quyết định trở về hảo hảo tường triệt. Nhìn trên bàn đất đỏ hắc hạt hát mỹ nhân, trong lúc nhất thời ba người đều có chút hứng thú dã rời. Thập nhất nương gật đầu, nếu muốn tránh đi cái này phải đổi địa phương, nhưng lại tìm một cái như vậy thiên nhiên đại diện tích bờ cát, lại không dễ dàng. Mặc thủ chân ở một bên nói, giang hoài nhiều thủy, khí hậu nhiều ướt ác, có lẽ chính là nguyên nhân này. Thập nhất nương liền đem chính mình thể hội nói, hồ thành hàng lại đi ăn liền cũng thấy ra vấn đề này. xem thập nhất nương sắc mặt có chút không đúng hồ thành hàng lập tức lo lắng hỏi làm sao vậy có phải hay không có chỗ nào không đúng bất quá lần đầu tiên là có thể loại ra như vậy đại diện tích hắc mỹ nhân đã đúng là khó được thập nhất nương cười chính mình cũng cầm một khối vợ cắt dưỡng ra tới hắc mỹ nhân là dưa hấu cát nước nhiều vị ngọt rất là ăn ngon không đủ địa phương lại cũng là nước nhiều mang theo một chút hơi nước làm vị ngọt đánh chiết khấu hai người ai cũng không làm tiếp nhận tới liền mồm to ăn lên, hảo. Thập nhất nương đem hắc mỹ nhân cắt thành trang non trạng phân biệt đưa cho Mạc Thủ Chuân cùng Hồ Thành Hàng, nếm thử. Hồ Thành Hàng dùng sức gật đầu. Thập nhất nương cười xem hắn, chúc mừng ngươi, Hồ Đại Ca. Ngươi thành công. 11 cô nương, ngươi xem, thành, thành. Hắn kích động bất đồng với Thập nhất nương cùng Mạc Thủ trân nhiệt liệt không che giấu, cao vút thanh âm tựa hồ mang theo vải phần phát tiết Đại gia người. Hồ Thành Hàng cũng là kích động nhìn kia Hắc mỹ nhân, trong mắt có thủy quang dao động, vì này Hắc mỹ nhân, hắn suýt nữa bị cũ chủ hại tính mạng, may mắn được 11 cô nương hỗ trợ, mới để lại này mệnh ở. Ha ha. Hồ lão bản, giỏi lắm. Mặc Thủ chân cười lớn chụp Hồ Thành Hàng bả vai. Thập nhất nương cũng không khách khí, tiếp truy thủ, tiểu tâm cắt ra Hắc mỹ nhân, đất đỏ hắc hạt, lại là chính tông thực. Mặc Thủ chân cười lớn một tiếng. Đang nguồn ứng, hồ thành hàng lại khom lưng từ giày rút ra một phen tiểu xảo trùy thủ đưa cho thập nhất nương. Lúc ta tới cô ý mang theo cái này lại đây, mười một cô nương, thỉnh. Thập nhất nương ánh mắt sáng lên, bước đi qua đi, xúc tua sờ sờ hát mỹ nhân, dì ba phu, mượn nhà ngươi dao nhỏ dùng một chút. Bị cởi bỏ bao tải khẩu nội, lộ ra tròn xoe ba viên dưa hấu, đen nhánh vỏ dưa, đúng là dưa hấu chủng loại chung một loại, hát mỹ nhân. Hồ Thanh Hàng hít sâu một hơi, tưởng chấn định trên mặt lại ước không được tươi cười, nhìn thập nhất nương, giải khai bao tải thẳng, 11 cô nương, Hồ Thanh Hàng không phụ gửi gắm, loại ra hàng dưa. Đặt ở trên bàn, cẩn thận một chút. Phân phó người phóng hảo bao tải, Hồ Thanh Hàng nhìn mạc thủ chân liếc mắt một cái, mạc thủ chân xua tay, phòng trong hầu hạ trà nước nha hoàn hành lễ rời khỏi phòng khách. Thí ngoại lập tức tiến vào hai người, nâng một cái vải bố túi. Xem vải bố túi hình dạng lại là mấy viên tròn xoe đồ vật, mười một không khỏi đứng lên, nhìn không chớp mắt nhìn bao tải. Hồ Thanh Hàng lại cùng mạc thủ chân thấy lễ, vô tay. Thập nhất nương cười gật đầu. Hồ Thanh Hàng sớm rút đi ở kinh thành khi ngây ngô, quanh thân một cổ khôn khéo hơi thở. Hai người kết bạn đi đái khách thính, Hồ Thanh Hàng nhìn thấy thập nhất nương, lập tức đứng lên, chắp tay thi lễ hành lễ, mười một cô nương. Thập nhất nương lập tức gật đầu, đi. Đi xem. Mặc thủ chuân gật đầu. Hàn dưa chín. Thập nhất nương cũng là vui vẻ. Mặc thủ chuân xem thập nhất nương, mặt mang ý cười, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem. Ngươi để cử cái này hồ thành hàng quả thực có chút ít bản lĩnh. Khoảng thời gian trước ta đi tìm hắn, hắn nơi đó hàn dưa đã là kết nắm tay lớn nhỏ tiểu hàn dưa. Một cái dây đẳng thượng có thể kết 6-7 cái, nhìn rất là khả quan. Lần này tới, hơn phân nửa là hàn dưa thành thủ. Đúng vậy gã sai vật theo tiếng rời đi. mặc Thủ Chuân cười, thỉnh hắn đi đái khách thính hơi ngồi, ta đây liền qua đi. Hai người lại nói vài câu, có gã sai vật gõ cửa, lao ra, hồ lao bản tới. Thập nhất nương lại ở trong lòng chửi thầm, hắn lớn nhất không thích hợp địa phương chính là trước sau không nói cho nàng tiết diệp rốt cuộc đi đâu biên quân doanh. Là ở ai dưới trướng? Thập nhất nương đem tin chung nghi ngờ nói cho Mạc Thủ Chuân nghe, Mạc Thủ Chuân cũng khó hiểu. Chỉ nói chính mình đã phái người chặt chẽ giám thị cố tử châu động tĩnh. cố tử châu nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, hắn sẽ trước tiên thông chi thập nhất nương. Thập nhất nương như mày, tứ hoàng tử kỵ mã là cố gia, rõ ràng cùng cố gia quan hệ thân mật, mà cố tử châu ngoài sáng đứng ở túc gia bên này, âm thầm trợ giúp tiết diệp, hiện giờ lại cùng một cái nhàn tản tứ hoàng tử nhất lên quan hệ, hắn đến tuột cùng đánh cái gì chú ý. Mặc thù chân lắc đầu. Cái này tứ hoàng tử trời sinh tính đạm bạc, không mừng triều đình chi tranh, yêu nhất khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thâm đến hoàng thượng yêu thích. Sợ sẽ là này phân yêu thích cho họa. Thập nhất nương một đầu vấn đề. Tứ hoàng tử sở diễn. Thập nhất nương kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở ra hoài? Lại như thế nào sẽ bị người đổi giết? Vì cái gì hắn sẽ cưới cố tử hiến ố truy mã? Mặc thủ chân thần sắc chính nhiên, cùng thập nhất nương nói. ta từng nghe túc trọng diệu đề cập tứ hoàng tử sở diễn mẫu phi họ lâm từng dùng tên giả lâm giác thập nhất nương cẩn thận hồi tưởng lúc ấy tình cảnh gật đầu mặc thủ chân bỗng nhiên đứng dậy lâm giác ngươi nhưng nghe rõ bị đuổi giết người thật sự kêu lâm giác bỏ qua một bên cái này đề tài thập nhất nương hỏi tới khi trên đường gặp được những người đó dì ba phu cũng biết những cái đó cầm đao đại hán cái gì lai lịch bị đuổi giết đám kia nhân thân tay không tồi nghe giọng nói hình như có một ít kinh thành khẩu âm, ta nghe được đám kia cầm đao đại hán cầm đầu một người nói cái gì Lâm Giác. Dì Ba Phu cũng biết này Lâm Giác là người phương nào. Báo thu việc, nàng tất nhiên là nếu muốn cái hảo biện pháp từ từ mưu tính, nhưng làm túc trọng rượu đau thượng tê dần biện pháp lại không cần. Dì Ba Phu có thể làm được hôm nay này một bước tuy có chính hắn chủ quan ý nguyện ở bên trong, cũng thật lại nói tiếp, cũng là cùng nhà nàng thu lưu tiết diệp có vài phần quan hệ. Nếu bằng không, lấy gì ba phu thủ đoạn ở túc ra chung cần hầu phủ quang hoàn hạ làm buồn bán, có thể nói như cá gặp nước. Điểm này, thập nhất nương tán thành. Mặc thủ chuyên xem thần sắc của nàng, nhữ mày đầu, lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ Thập nhất nương, chúng ta hiện giờ cánh chim chưa phong, cũng không thích hợp cùng chung cần hầu phủ chính diện xung đột, phải vì nguyên nương báo thủ, đến tìm một cái tuần tự tiệm tiến biện pháp. Túc trong rượu. Bất quá là ỷ vào túc đỡ phong lưu lại chung cần hầu phủ vi danh, bất quá là ỷ vào còn phải thuận bình đế ba phần sùng ái, nàng cũng không tin, kéo không được hắn xuống ngựa. Thập nhất nương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếng gió phân phật, đem trong viện kia viên cây bạch quả thượng lá cây cuốn tún từ trên cây kéo xuống tới, có bị mang nhập hồ nước chung lá cây, bất quá một lát liền thành tạo bùn. Hào nửa ngày, mặc thủ chân mới than nhẹ một hơi, lần này là gì ba phu sơ sót, Ta như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ dùng như thế bị ổi thủ đoạn hại nguyên nương. Ngươi mạc thủ chân chỉ cảm thấy nàng kia cười, phảng phất địa ngục tới giống nhau, rõ ràng sáng như chiêu dương, lại làm nhân tâm kinh sợ hãi. Gì ba phu không cũng không sợ sao. Thập nhất nương sán nhiên cười, ngoái đầu nhìn lại gian sát ý nghiêm nghị, hắn dám đụng đến bọn ta ra người, luôn là muốn trả giá điểm đại giới. Mạc thủ chân đáy lòng căng thẳng, thập nhất nương, ngươi đừng sang bậy. Túc ra có chung cần hầu phủ vi danh ở, lại thâm đến Hoàng thượng tín nhiệm sủng ái, Túc trọng diệu ở giang hoài thế lực càng là. Thập nhất nương mặt mày thanh lánh, đáy mắt hàn quang lấm lấm, khỏe môi lại thiên câu một mặt cười, Túc ra, Túc đỡ vũ, Túc trọng diệu này bút chướng chính là càng tính càng lớn. Thập nhất nương cũng không có Mạc Thủ Chuân trong tưởng tượng phẫn nộ. Hôm sau, Thập nhất nương tới tìm Mạc Thủ Chuân, hỏi sự tình ngọn nguồn, Mạc Thủ Chuân không chút nào dấu Nhất nhất nói tới. Mạc Thủ Chuân gật đầu, xoay trở về. Mạc Thủ Chuân lại đi cách vách tòa nhà, nhìn Nguyên Nương, Lý Mụ Mụ tới bẩm. 11 tiểu thư ngủ ở đại tiểu thư bên người, một lát đều không xa rời nhau. Mạc Tam tiểu thư vất vả mấy ngày, đã trở về phòng nghỉ tạm. Thấy Mạc Thủ Chuân động thật giận, mai gió mạnh cùng Tô Trường Đình cũng chưa nói nữa. Túi đầu ứng là, phân biệt đi ra cửa làm việc. Lưu chữ bọn họ. Mặc Thủ Chuân cười lạnh. Lần này là thập nhất nương tới kịp thời, nguyên nương mạng lớn. Tiếp theo là ai? Cô tức dương gian, chỉ biết cổ vũ hắn một lần lại một lần hành hung. Các ngươi lập tức hành động, loại bỏ người, đem chúng ta chính mình người tìm cái người môi giới lại xếp vào tiến vào. Ta muốn này hai tòa tòa nhà từ hôm nay trở đi, đóng cửa lại đều là chúng ta chính mình người. Túc người nhà liền chỉ mỗi cũng đừng nghĩ bỏ vào tới. Mai gió mạnh con ngươi xẹt qua một mạt ngạc nhiên. cùng Tô Trường Đình hai mặt mà coi, ra, này, chúng ta đem người dịch đi ra ngoài, khó bảo toàn hắn sẽ lại xếp vào người tiến vào, không bằng lưu chữ này đó áng cọc. Hắn lệnh mặt phân phó Tô Trường Đình, lại cùng Mai Gió Mạnh nói, đem hai cái trong viện, hắn xếp vào người toàn bộ cho ta dịch ra tới, một cái không lưu. Mặc thủ chân lần này hiển nhiên là thật sự bị khí hận, lý âm sự hắn có phòng bị, bất quá là cùng thê tử phối hợp diễn một vở diễn cấp túc trọng rượu xem. Nhưng lần này, hắn cư nhiên hạ như thế tàn nhẫn tay, muốn hại chết nguyên nương, ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Tô trường đình nghiêm nghị ứng nhã Mạc thủ chân đã chậm rãi bằng phẳng hô hấp, đối tô trường đình gật đầu, ngươi cùng giang nhất nhất khối qua đi, chọn tốt nhất người lại đây, tuyệt đối không thể lại làm các nàng mấy cái ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tô trường đình không dám tưởng đi xuống. Nếu túc trọng diệu mục tiêu là mạc tam tiểu thư, kia hậu quả. ra muốn hay không ta đem người lại điều lại đây mấy cái bảo hộ các vị tiểu thư an toàn tô trường đình nói mai gió mạnh cùng tô trường đình liếc nhau trong mắt đều có chút bất đắc dĩ xét đến cùng bất quá là bọn họ còn chưa đủ cường nhưng bọn hắn biết rõ túc trọng diệu là ở cảnh cáo bọn họ lại cái gì đều làm không được túc trọng diệu hành sự nhất quán độc hành độc gác giống bị đưa đi sáu an thử mạc thủ chân lý âm giống lần này các loại nhìn như trùng hợp dưới tính kế Một tô ra bối cảnh. Liên này, hạ thừa an làm xuống dưới cũng chỉ dư lại ra bọc xương, ban ngày đi chủ gia làm sống thời điểm, không cẩn thận ngủ ga ngủ gật đem một cây mộc đúa đanh vào chính mình ngu bản chân thượng. Đáng thương hạ thừa an ban ngày muốn đi chủ gia thủ công, buổi tối tăng ca phóng thủy cấy mạ, suýt nữa mệt ngã xuống đất. Nhạc văn tiểu thuyết v. V. V. V. cờ mở vẫn là hạ gia đại lao ra tử cùng hạ thừa nghiệp nhìn không được. Trộn gạt nhà cũ người giúp đỡ cắm vài mẫu đất, mới tính vội xong này một vụ sống. Hạ Lao Gia tử đem trong nhà đồng ruộng giao cho Hạ Thừa An cùng Hạ Thừa Nhạc. Hạ Thừa Nhạc mỗi ngày không phải nhàn tới ở nhà ngủ ngon, đó là chủ nhân phán Tây ra vội, cũng không xuống ruộng. Ngoài ruộng việc liền dừng ở Hạ Thừa An một người trên người. Giang thị không hảo quá, Hạ Thừa An nhật tử cũng không hảo quá. Nhị phòng Giang thị bị Hạ Thừa An đuổi đi về nhà mẹ đẻ sau. Ngày ngày bị nhà mẹ đẻ đệ tức phụ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trước bắt đầu còn chịu đựng nhường, sau lại bị chọc đến bán nữ cầu bạc miệng vết thương thượng, cùng đệ tức phụ hung hăng đánh một trận, túng hạ đệ tức phụ chán một đống tóc, đệ tức phụ không muốn suối dục giang thị đệ đệ muốn đem giang thị đuổi ra răng ra, bị giang thị đệ đệ cự tuyệt, giang thị đệ tức phụ liền ngày ngày cùng giang thị đệ đệ nháo, giang thị nương hai bên, đều không hảo giúp đỡ, chỉ mang theo cháu trai cháu gái trốn đi hắn chỗ. Một cái hảo hảo ra nháo không thành bộ dáng. Ngày thứ hai, thập nhất nương nhận được vạn phúc gửi thư, tin trung tướng sự tình ngọn nguồn nói kỹ càng tỉ mỉ, lại nhắc tới mặt khác một sự kiện. Hai vợ chồng liền lại khởi sướng trở về không quay về sầu. La thị tư tâm cũng không nghĩ trộn lẫn nhà cũ những cái đó sự, lão đại thành tú tài, bọn họ cũng không nghĩ thấu đi lên tâm lây, nhưng không quay về. Chuyện lớn như vậy nhi, cũng không thể nào nói nổi. Hạ thưa hoa lại không nhả ra, Nữ nhi thân mình như vậy suy yếu, cả gia đình đều là nữ quyến, hắn như vậy trở về như thế nào có thể yên tâm. La thị khó xử nhăn lại tới mi, cùng hạ thừa hòa thương lượng, nàng cha, nguyên nương như bây giờ, ta là trăm triệu không thể trở về, nếu không, ngươi đại biểu chúng ta tam phòng trở về một chuyến. Thập nhất nương thậm chí có thể tưởng tượng ra gì ba viết thư khi khinh thường, không khỏi cười ra tiếng. Không mấy ngày, gì ba phi cắp gửi tới một phong thơ. Tin thượng nói hạ ra đại phòng hạ thừa bình được tú tài công danh, muốn ở 9 tháng sơ tam bốn phía mở tiệc chiêu đãi. Chẳng những các nàng tỷ mỗi mấy cái một cái không rơi, liền hai cái tẩu tử nhà mẹ đẻ cung cấp hạ thiệp, nói cái gì đều là thân thích. Về sau có chuyện gì đều có thể đi tìm hắn hỗ trợ, nói cùng chính mình chúng trạng nguyên giống nhau. Mặc thủ chân tắc mang theo một bộ pha lê rượu cụ đi tìm túc trọng rượu. Thập nhất nương mang theo một cái thủ công trung thượng lọ thuốc hít. lặng lẽ đi cố ra một chuyến, bí mật thấy cố tử châu. Nửa tháng sau, nhóm đầu tiên pha lê ra đời, bộ dáng tuy so không được nhập khẩu tinh xảo, càng cùng hiện đại không có gì có thể so tính, nhưng ở không có cái này kỹ thuật giang hoài thậm chí bình phục lại là độc nhất phần. Hai vợ chồng đối diện, nửa ngày vô ngữ, một đêm chằn trọc không được miên. Làm sao bây giờ? Hắn liên tiếp nữ nhi đi cùng nhân vi thiếp, nhưng còn có một cái ôn gia hài tử. ôn ra như thế nào sẽ cho phép nhà bọn họ con nối dõi lưu lạc bên ngoài hạ thừa hòa nghe vậy trên mặt cười liền chậm rãi phai nhạt hạ thừa hòa khó hiểu xem nàng la thị liền trừng mắt nhìn hạ thừa hòa liếc mắt một cái nguyên nương bộ dáng này nhưng như thế nào là hảo nàng nếu là đã chết tâm một hai phải lại hồi ôn ra làm sao bây giờ la thị cười nửa ngày lại thở dài một tiếng buổi tối la thị cùng hạ thừa hòa nói ban ngày sự hạ thừa hòa cũng cười lại nói tiếp nhà chúng ta mấy cái khuê nữ đều là ngươi nãi đại như vậy đại một đình điểm hắn khoa tay múa chân cười ta đều tốn bất động nắm chặt ngươi gắt gao buổi tối không phải ngươi ôm ai hống đều không ngủ la thị liền cười giúp đỡ nguyên nương cái hảo đệm chăn, tìm cái tiểu nha hoàn bên ngoài gian nghe động tĩnh đoàn người chuyển đi thiên tính nói chuyện nhị nương tam nương hiếm lạ không được này bàn tay đại điểm hải tử la thị đỡ nữ nhi nằm xuống Đem ngoại tôn nữ đặt ở nguyên nương trong lòng ngực, kia hài tử lập tức liền ngừng khóc, nho nhỏ đầu thậm chí hướng nguyên nương trong lòng ngực chát chát, mới nắm chặt nguyên nương ngón tay nhắm lại mắt. Nguyên nương liền cười rộ lên, tươi đẹp mặt mày, hiền hòa tình thương của mẹ làm nàng quanh thân như độ thượng một tầng quang hoàn. La thị thở dài một hơi, sơ sơ khóc nghẹn ngào lại vẫn như cũ nắm chặt nguyên nương ngón tay không buông ra ngoại tôn nữ, mãn nhãn đều là vui mừng, hảo. Nương! khiến cho bé cùng ta cùng nhau ngủ đi. Nguyên nương đau lòng nữ nhi, chống thân mình liền phải ngồi dậy, nhị nương, tam nương vội ngăn lại nàng, mặc tam tiểu thư ở một bên cười, la thím, khiến cho bé cùng đại tỷ cùng nhau ngủ đi. Một đôi ngập nước mắt to xem la thị, nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, trên mặt lại cười, là cái hộ nương hảo hải tử, ngoan bé, không khóc. Nhị nương, tam nương, mặc tam tiểu thư nghe âm thỏ qua tới hỗ trợ, Ý đồ đem nguyên nương ngón tay từ bé trong tay rút ra, bé lại đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên, còn vươn một cái tay khác ôm nắm chặt nguyên nương ngón tay hướng trong lòng ngực ớt. Bé nắm chặt nguyên nương ngón tay gắt gao, nhấm la thị như thế nào hống đều không buông Hảo, bé náo loạn này hồi lâu, cũng nên ngủ một lát. Không bao lâu, nguyên nương liền rác mỏi mệt bất ham, lại không muốn buông nữ nhi, vẫn như cũ cởi cùng nữ nhi nói chuyện. La thị lại đau lòng đứng lên liền phải từ nữ nhi trong lòng ngực ôm quá ngoại tôn nữ. Nhị nương, tam nương ngồi ở cách đó không xa giường nệm thượng, cùng mạc tam tiểu thư nhỏ giọng nói theo ý hề. La thị ngồi ở đầu giường ghế gấm thượng, cười tự ái. Thiên là cái không nha, ngón tay đến miệng nàng trùng, nàng liền liều mạng hút dẫn, mềm mại xúc cảm, làm nguyên nương tâm đều phải đi theo hòa tan, ôm nữ nhi không ngừng tê bé, bé, nương con bé. Bé tựa hồ cũng biết là tới rồi mẫu thân ôm ấp, nắm gắt gao tiểu nắm tay một phen liền bắt được nguyên nương chạm đến nàng khuôn mặt nhỏ tay, nắm chặt gắt gao hướng trong miệng đưa. Bé có một đôi cực kỳ giống tiểu mười hai đôi mắt, đen nhánh sáng ngời, như hai bông nước trong, thanh triệt chiếu người, nguyên nương tham lam nhìn chằm chằm kia một đôi con ngươi ái cực kỳ trong lòng ngực kiểu nhu nhu tiểu thân mình. Nguyên nương sắc mặt tuy như cũ tái nhợt, hai tròng mắt lại có một chút tinh thần. La thị đem bé để vào nàng trong lòng ngực, nàng liền cười đi đậu nữ nhi, bé, bé, nương ngon bé. Nguyên nương nữ nhi nhũ danh rốt cuộc định rồi, bé hai chữ. Xem ở hắn lén trợ giúp tiết diệp phân thượng, nàng liền đánh bạc một phen, đánh cuộc cố tử châu sẽ không nhìn bọn họ bị mộ gian ướt Thập nhất nương gật đầu, nửa ngày, ra tiếng nói, kéo túc trọng rượu xuống nước. Tống nhan nếu là có gan, đại khá vậy phân hắn một cổ, đến nỗi cố tử châu. ta bỏ ra mặt cùng hắn nói hai người liếc nhau mặc thủ chân xoa xoa cái chán ta sẽ làm tô trường đình lại đem chúng ta hai cái trong viện hầu hạ người kiểm tra một lần lưu ly phường sự nói lên hắn vừa rồi tưởng xem ra bọn họ tin tức dấu đích xác thật chẳng ra gì còn có mạc thương hắn sợ là cũng đã sớm biết kia bổn hiện đại huấn luyện muốn sách như vậy sớm trước kia tô thiếu nam cũng đã đã biết lưu ly phường sự thập nhất nương nhăn lại mày Sắc mặt so Mạc Thủ Chuân còn muốn khó coi, nàng như thế nào không nghĩ tới, Tống ương có thể nghe lén đến Tô Thiếu Nam nói khẳng định cũng là Tô Thiếu Nam cố ý làm nàng nghe được. Sợ là không còn kịp rồi. Mạc Thủ Chuân sắc mặt khó coi, Tô Thiếu Nam dám lên môn phòng nói như vậy, Túc Trọng Diệu bên kia khẳng định cũng được tin tức, sợ là giấu không được. Thập nhất nương bên kia đã nói, dì ba phu bên kia huấn luyện bao nhiêu người. Không đợi Mạc Thủ Chuân trả lời lại nói. đeo lên một nửa bí mật xếp vào nhập lưu ly li xưởng đi, thật sự không được, lưu ly li xưởng liền ẩn vào ngầm. Thật là thất bại. Mặc thủ chân không khỏi cười khổ, hắn đi rồi nhiều năm như vậy sinh ý, tự cho là bằng hữu trải rộng đại giang Nam Bắc, sắp đến dùng người, lại tìm không thấy người. Lúc này, hắn lại là liền cái trợ thủ đều không có. Hắn không khỏi lâm vào châm tư, túc trọng rượu bên kia hiển nhiên là dựa vào không được. Cố tử châu lại không bằng lòng đem bọn họ quan hệ kéo đến bên ngoài đi lên nói, tống gia tuy tên là hợp tác đồng bọn, lại là xem hành sự hạ đồ ăn. Mặc thủ chuân gật đầu, hiện giờ giang hoài cùng kinh thành kỳ thật không có gì hai dạng, mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật phía dưới sóng gió mãnh liệt, một cái vô ý, liền sẽ va phải đá ngầm trầm thuyền. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, bị tô ra như vậy theo dõi, không. Sắc thực nói là bị mộ ra như vậy một cái ẩn núp nhiều năm độc mãng theo dõi, đều không phải một chuyện tốt. Tô Thiếu Nam tới tuy rằng chưa nói quá nói nhiều, nhưng không một câu chung để lộ ra tới tin tức đều làm nhân tâm kinh. Hắn tuy rằng tính cách quái đản lại không phải không có đầu góc người, cố ý chạy tới nhắc nhở nàng, còn đem tô ra phải đối phó gì bà phu sự nói như vậy chẳng ra, là bởi vì đã biết Tống ương sẽ nói cho chính mình vẫn là bởi vì hắn thích chính mình. không nghĩ làm chính mình chịu liên lụy Ôn gia thiếu gia cùng mộ gia tiểu thư chỉ là mặt ngoài chu toàn nương thâm tình phạt tử diễn kịch cấp mộ gia người xem mộ gia không có nhìn thấu tự nhiên cho rằng Ôn gia là cùng mộ gia ngồi chung một cái thuyền tô thiếu nam lại nói tiếp lại như vậy vui sướng trừ bỏ sau lưng chạm chính là mộ gia ta nghĩ không gia còn có cái gì khác lý do có thể đem xa ở Giang Hoài làm buồn bán tô gia cùng kinh thành hậu duệ quý tộc liên lụy đến cùng nhau Thập nhất nương gật đầu, từ tô thiếu nam trong giọng nói không khó nghe ra. Một lát sau, nhìn về phía thập nhất nương, ngươi vừa mới ý tứ là tô ra sau lưng người là mộ ra. Trên mặt lại là vài phần cười khổ. Nhìn theo hai người rời đi, thập nhất nương quay đầu đi mạc thủ chân thư phòng, đem tô thiếu nam ý đồ đến nói, mạc thủ chân đầu tiên là cười ha ha, sau trầm mặt, nếu không phải có ngươi ở, tô thiếu nam sợ sẽ không hu tôn hàng quý tới đi như vậy một chuyến. thập nhất nương mày một chọn thân hình vừa động đem hộp nhét vào bánh bao trong lòng ngực bánh bao phát hiện nói kinh ngạc chừng lớn đôi mắt thập nhất nương nhàn nhạt nhìn hắn một cái bánh bao phương nhụt chí thở dài một hơi nhận mệnh đuổi kịp một đường chạy như bay mà đi tô thiếu nam tựa sợ thập nhất nương tắc còn cho hắn xoay người liền đi vừa đi vừa nói nói tốt đây là chúng ta đi ngước tín vượt ngươi tiếp chính là đáp ứng ta cưới ngươi bánh bao chúng ta đi bến tàu nói Từ trong lòng ngực móc ra một cái bàn tay đại hộp đưa cho Thập Nhất Nương, Cường Ngạnh nói, nhạ, đây là tặng cho ngươi." Tựa hồ phát hiện chính mình nói không nên lời nói, Tô Thiếu Nam ngắn ngủi trầm mặc sau khôi phục dị vãng tính nết, tiến đến Thập Nhất Nương, hơi mang vài phần khí phách nói, "Hạ 11, nhớ kỹ cùng ngươi gì bà phu nói a, không được hắn động 18, cửa hàng chủ ý, nếu không ta cũng cứu không được hắn." "Còn có, không được trốn tránh ta. Ta mấy ngày nay có điểm vội." quá mấy ngày lại đến xem ngươi đáp án tựa hồ không khó đoán bánh bao lại là muốn ngăn lại hắn nói cái gì hắn muốn nói cái gì thập nhất nương con ngươi hơi rũ nhạy bén bắt được tô thiếu nam nói lên mộ ra khi lược có vài phần vui sướng ngữ khí nghẹn lại còn có thể như vậy lưu loát nói chuyện ngoài cửa đột nhiên truyền đến bánh bao tê tâm liệt phế ho khan thành ai kia kia ai mau cho ta đoan chén nước ta nghẹn họ. tô thiếu nam chừng nàng Ngươi đánh 18 cửa hàng chủ ý làm gì? Ngươi một nữ nhân ra không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con. A, ta đã biết, ngươi tỷ đương qua ôn gia thiếu gia thông phòng nha đầu. Nói như vậy ngươi là cùng ôn gia thiếu gia một đường. Kia chẳng phải là cùng mộ gia. Thập nhất nương lại nhịn không được, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ta nếu thị phi muốn đánh 18 cửa hàng chủ ý đâu? Lại là một phen nhìn như hảo ý nhắc nhở uy hiếp. Thấy thập nhất nương không ra tiếng. Tô thiếu nam dơ tay ở nàng trước mặt quơ quơ, hạ 11, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, ngươi chạy nhanh cùng ngươi gì ba phu nói, đừng làm cho hắn động 18 cửa hàng chú ý, nếu không, ra cái gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách chúng ta không có thủ hạ lưu tình. Hiện nhiên giờ phút này cũng không phải làm nàng tự hỏi này đó thời điểm. Thập nhất nương không thể hiểu hết. Lấy tô thiếu nam bản lĩnh có thể tra được gì bà phu khai lưu ly phường không khó, nhưng... Biết chủ ý này là nàng ra người, 5 căn ngón tay đều có thể số lại đây, lại là ai cấp tô ra tiết mật. Lại không chú ý thập nhất nương càng thêm nấy mắt lánh lâm hóa thành một mặt trào phúng ở khỏe môi nở rộ. Tô Thiếu Nam tiếp tục nói, ta phân tích qua, kia lưu ly phường nếu thật hành, mặc thủ chuân muốn vấn đỉnh 18 cửa hàng tuyệt phi việc khó, mà ngươi giá trị con người tự nhiên cọ cọ đi lên trên, cha ta ước gì có người như vậy một cái có khả năng con râu. rất là chuyện tốt gần bộ dáng cười đáp ý lại không chú ý tới thập nhất nương trong mắt chợt lóe rồi biến mất lánh lẫm ai nói môn không đăng hộ không đối ta đều hỏi thăm rõ ràng ngươi cùng ngươi gì bà phu kết phường làm buôn bán kia cái gì lưu ly phường là các ngươi khai đi tô thiếu nam giống xong một câu tự cho là được thập nhất nương chung nhận thức không cho là đúng vây vây tay nói ra như vậy một đoạn lời nói thập nhất nương trong mắt kinh ngạc chỉ xẹt qua một cái trước mắt Liền cười giật giật thủ đoạn, thoát ly tô thiếu nam kiềm chế, tô thiếu gia chúng ta hai nhà môn không đăng hộ không đối, này việc hôn nhân, không thành. Bánh bao ở bên ngoài chố mắt. Nói xong câu này, mặt đột nhiên đỏ lên, lại ngạnh cổ chiều thập nhất nương tiếp tục giống, ra quyết định, chờ ngươi một cặp kê liền cùng cha ta nói, làm hắn đi nhà ngươi cầu hôn, cưới ngươi. Xem thập nhất nương một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Tô Thiếu Nam đệ ở trong lòng hỏa khí không khỏi bùng nổ lên, bắt lấy thập nhất nương thủ đoạn, hạ 11, ngươi là thật khở vẫn là giả ngu. gia con mẹ nó thích ngươi. Tô Thiếu ra muốn nói cái gì? Thập nhất nương cười. Trốn, thật đúng là chưa nói tới. Trốn. Thập nhất nương ngứng mày, nàng chỉ là ở phát hiện Tô Thiếu Nam trong mắt không thích hợp khi, không nghĩ cùng hắn từng có nhiều liên lụy mà thôi. Tô Thiếu Nam cắn răng, ngươi trốn cái gì trốn? gia còn có thể ăn người không thành. Ngươi đều trốn ra một năm, gia nếu là không nói có chuyện quan trọng, ngươi có phải hay không muốn tránh ra cả đời. Tô thiếu nam duỗi tay muốn bắt thập nhất nương thủ đoạn, thập nhất nương mượn cớ trà động tác tránh đi tô thiếu nam tay, nhìn tô thiếu nam, tô thiếu gia là tới hương sư vấn tội. Ta thừa nhận lúc trước những cái đó sự là ta quản giáo bất lực, mới làm người bên cạnh ngươi đi theo bị tội, nhưng ta cũng không thể mười hai cái canh giờ nhìn bọn họ. Ngươi không thể đem bọn họ trách toan đến ta trên người A. Tô Thiếu Nam có chút ảo não chừng mắt thập nhất nương, ngươi cho rằng ta tưởng sao. Những người đó có vài cái đều là Thiếu Niên khởi liền đi theo cha ta Nam Trinh Bắc Sấm, ta vì ngươi đem bọn họ hạ đại lao, ngươi bên kia tìm được Phạm Sư Phó, ta bên này liền đem bọn họ đưa đi trên núi, lúc này không chừng bị lang xe ăn. Này có thể trách hắn sao? Hắn cả ngày đi theo Thiếu ra bên người. Những người đó tự cho là thủ đoạn hảo sau lưng hạ độc thủ sẽ không bị phát hiện Làm sao biết thiếu ra như vậy tích cực nhi Bánh bao vô tội nằm cũng trúng đạ Hướng phòng khách ngoại chậm rãi dịch đi Tô thiếu nam há miệng thở dốc, Đột nhiên nhớ tới hắn thuộc hạ đám kia người làm dơ bẩn sự Hung hăng chừng mắt nhìn cách đó không xa bánh bao liếc mắt một cái Đều do những người này Hại hắn ở hạ một trước mặt mặt trong mặt ngoài toàn không có Thập nhất nương nhìn hắn một cái Đạm thanh hỏi lại Ta vì cái gì muốn trốn tránh ngươi? Ngươi làm cái gì yêu cầu ta trốn tránh chuyện của ngươi? Một đôi con ngươi tựa mang theo áp lực ba phần lửa giận, mày ninh thành một khối, tuấn lãng trên mặt thực rõ ràng nói cho người khác, hắn ở sinh khí. Ngươi trước nói cho ta, vì cái gì muốn trốn tránh ta? Tô Thiếu Nam chừng mắt nhìn bánh bao liếc mắt một cái, bước đi đến thập nhất nương châu ngồi trước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thập nhất nương nhìn mắt Tô Thiếu Nam, Thích bánh bao trà ngồi vào chủ vị thượng hỏi tô thiếu nam tô thiếu gia tới tìm ta là vì chuyện gì bánh bao bưng hai ly trà cố ý hòa giải mười một cô nương thiếu gia thỉnh uống trà bánh bao giơ tay đỡ đỡ chán, thiếu gia dương cung bạt kiếm là không thể giải quyết vấn đề a sẽ chỉ làm mười một cô nương ly ngươi càng ngày càng xa như thế nào liền không rõ đâu tô thiếu nam bỗng nhiên xoay người an người ánh mắt chừng mắt thập nhất nương hạ 11. một Thật là ngươi, ngươi cũng thật có thể trốn, từ nước trong trốn đi kinh thành, lại từ nước trong tránh tới giang hoài, ngươi cho rằng ngươi chạy đến giang hoài ta liền tìm không đến ngươi sao. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta? Bánh bao, đã lâu không thấy. Thập nhất nương cô ý phóng trọng bước chân, bánh bao ngầm đầu, cười cùng thập nhất nương chào hỏi, mười một cô nương. Trong phòng khách, tô thiếu nam bối tay mà đứng, bánh bao đứng ở hắn cách đó không xa. đang túi đầu châm trà. Thập nhất nương cười, Tô Thiếu Nam tuy rằng tính tình quái đản, lại không phải cái ngốc, như thế nào sẽ tới nhà khác tới nháo sự nhi. Mặc thủ chuân nghĩ nghĩ, gật đầu, đây là ta tòa nhà, nghĩ đến hắn cũng làm không được chuyện gì. Ta đi gặp hắn. Thập nhất nương cũng muốn biết Tô Thiếu Nam vì cái gì tới tìm nàng. Tống ương từng nói cho nàng, Tô Gia phải đối phó tranh 18 cửa hàng hành hội hội trưởng người. Tô Thiếu Nam tới tìm nàng là vì chuyện này. Mạc Thủ Chuân nói, có thể hay không cùng lần trước ngươi thư từ cho ta sự có quan hệ. Thập nhất nương nhữ mày xem Mạc Thủ Chuân. Rất quan trọng sự. Ngoài cửa gã sai vặt nghe được hai người đối thoại, lại nói, Tô Gia Thiếu Gia nói nếu mười một tiểu thư không muốn thấy hắn, khiến cho tiểu nhân chuyển cáo một câu. Hắn lần này tới là có rất quan trọng sự cùng mười một tiểu thư nói. Mặc Thủ Chuân liền nói, ta đây thế ngươi đi gặp hắn một mặt. Thập nhất nương không nghĩ thấy hắn. Tô thiếu nam tới giang hoài tìm nàng. Tìm nàng. Mặc thủ chân bước chân dừng lại, quay đầu lại xem thập nhất nương, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Thập nhất nương, tìm ngươi. Thỉnh hắn đi trước phòng khách hơi ngồi, ta theo sau liền tới. Mặc thủ chân một bên phân phó bên ngoài người, một bên hướng cửa thư phòng khẩu đi, chưa tới cạnh cửa, tới thông bẩm người lại đã mở miệng, lao ra, tô ra thiếu ra tìm là hạ một tiểu thư. thập nhất nương lắc đầu mặc thủ chân cùng thập nhất nương lướt nhau mặc thủ chân như mày chúng ta mạc nhớ cùng tô ra vẫn luôn là sơ dao chưa từng kết giao hắn như thế nào sẽ tìm tới nơi này 108 tô ra làm ở Mỹ. hạ thưa tường trên mặt cười liền càng thêm khờ đốc võng ai nha thật tốt quá chúc mừng ngũ thúc ngũ đệ muội la thị cười chúc mừng thập nhất nương cũng đi theo chúc mừng hạ Thừa tường hàm hậu cười Vừa qua khỏi ba tháng, đang chuẩn bị ngày mai cái về nhà nói cho cha mẹ một tiếng. La Thị đôi mắt liền sáng ngời. Lại tặng lễ vật đi Lý gia thợ rèn cửa hàng. Lý Thị thật cao hứng nên lại đây, lại là một câu không nói xong liền che miệng chiều trong viên chạy. Ngày thứ hai, La Thị mang theo chút ở giang hoài lấy lòng lễ vật đi La gì cả ra tiếp tiểu 12 về nhà. Liền ghé vào cùng nhau vô cùng cao hứng ăn cơm chiều. Cũng may trong nhà để lại người. Phạm sư phó cùng vạn phúc sớm thu xếp đem sân quét tức sạch sẽ, người một nhà trở về, vừa vặn đuổi kịp phạm sư phó làm cơm chiều. Chờ người một nhà trở lại nước trong khi, đúng là tháng chạp 23, năm cũ đêm. Cứ việc mọi cách không tha, La Thị cũng chỉ có thể đem nữ nhi cùng ngoại tôn nữ lưu tại Giang hoài, rơi lệ bước lên hồi nước trong thuyền. Nguyên nương an ủi La Thị, chờ ta thân mình dưỡng hảo, bé lớn hơn một chút, ta liền trở về xem cha mẹ. La thị rồi dám mấy cái buổi tối cũng chưa ngủ ngon rác. La thị muốn mang nguyên nương cùng nhau trở về, lại sợ nguyên nương trở về bị người nói xấu, thanh thủy trấn kia bản tay đại địa phương, đến lúc đó không nói được có thể đem nữ nhi cùng ngoại tôn nữ an tươi nuốt sống. Hạ thừa hòa cùng la thị thương lượng hồi nước trong, ngồi thuyền từ giang hoài đến nước trong, muốn đi lên một tháng lộ trình, lại bất động thân sợ là muốn không đuổi kịp ban tết. Mười tháng mạn, nguyên nương thân mình đại định, Tuy nghe theo Mạc Thương nói không dám xuống giường Thập Nhất Nương lại làm mang bánh xe xe lăn đẩy nguyên nương đi trong viện trông thấy ánh mặt trời. Thập Nhất Nương cười gật đầu. mặc Thủ Chuân liền minh bạch Thập Nhất Nương ý tứ, nếu muốn đẩy làm, ta xem thương đồng trấn bên kia cũng đặt mua thượng một hai nơi. Giang hoài bên này ta nhìn nhiều đặt mua chút đồng ruộng, để lại cho các ngươi tỉ muội mấy cái làm của hồi môn điển. mặc Thủ Chuân đem hàn dưa bạc đưa cho Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương cười cự. Cha mẹ ở nước trong hoa không nhiều như vậy bạn, làm phiền gì ba phu phái người cho ta nhị tỷ, tam tỷ ở Giang Hoài đặt mua thượng một hai nơi điển viên tô trang. Bất quá nửa tháng, đến 10 tháng trung tuần, Mặc nhớ lưu ly phường tiếp đơn đặt hàng đã qua trăm vạn tri cự. Hàn dưa nhân mượn Mặc nhớ thuyền hành thuyền gián tiếp được Mặc nhớ che chở, cũng bán nước 20 vạn. Ở Giang Hoài, Mặc nhớ pha lê chế phẩm lập tức thành đoạn tay hóa. mà mạc danh toát ra tới một cái phong gia hàn dưa càng lạ như một con hắc mã dẫm lên giang hoài địa giới thượng mặc nhớ thuyền từ giang hoài xuất phát hoặc vận hướng kinh thành ở các châu huyện tạm dừng mang theo pha lê chế phẩm thấy các phú thương hoặc vận hướng nam chiếu bắc chu trờ quốc 9 tháng mạc, pha lê sản xuất nhóm thứ hai vận mạc nhớ thuyền mà hồ thành hàng hàn dưa cũng đại diện tích thành thục mặc ra thuyền trong lúc nhất thời hơi có chút không đủ dùng Cố Tử Châu không biết từ nơi nào điều tới mấy chục con thuyền lớn, túc trọng rượu cư nhiên một câu hỏi chuyện đều không có. Tô ra khu mỏ việc không hề có ảnh hưởng đến mặc nhớ. Tô Lão ra ánh mắt dùng mình, đáy mắt sát ý dày đặc. Hạ mười một người này, tuyệt không có thể lưu. Tô Lão ra bối tay đứng ở hành lang hạ, nhìn phương Tây dần dần rơi xuống hoàng hôn, hận sắc không thành thép, tiêu tiểu tử ngốc chẳng lẽ không biết mộ ra thế lực có bao nhiêu đại. Liên như vậy không quan tâm thọc đi ra ngoài vạn nhất hỏng rồi mộ ra thiết cục chính là hắn cái này thần cha đều hộ hắn không được là lao ra hạ nhân theo tiếng mà đi tô lão ra khí mặt đỏ lên nhấc chân liền đá phiên án kỷ nửa ngày khí sâu một hơi vững vàng hô hấp ra thư phòng phân phó hạ nhân đi nói cho bánh bao một tiếng làm hắn xem trọng thiếu ra lại gọi mấy cái quản sự đến thiên tính nói chuyện nói xong cười ha ha Xoay người rời đi. Lại xem tô láo ra, hạ 11 nếu đã đoán được chúng ta tô ra sau lưng chạm chính là mộ ra, khẳng định để lại không ít chuẩn bị ở sau. Nàng như vậy thông minh, cha, ngươi cũng nên cẩn thận. Đừng ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Tô thiếu nam cười lạnh, đừng chạm vào ta. Ta chính mình sẽ đi. Lập tức có người theo tiếng, đẩy cửa mà vào, tiến lên muốn áp tô thiếu nam. Tô láo ra thấy hắn còn không biết hối cải. La lên một tiếng, người tới, đem thiếu ra xem ở trong phòng, không có ta cho phép, chỗ nào đều không được đi. Tô thiếu nam cùng tô láo ra rằng co, chính là không túi đầu. Tô láo ra tử khí cực phản cười, hảo, hảo, hảo. Ta dưỡng mười mấy năm cư nhiên dưỡng ra như vậy cái ngoạn ý nhi, vì một nữ nhân uy hiếp khởi thân cha, thật là rất tốt, rất là độc thân. Thanh Thúy Thanh Âm ở trong nhà quanh quẩn. Tô Thiếu Nam lại động cũng không núp ních, tin tức là ta cố ý lậu cấp hạ 11, cha muốn đánh muốn phạt đều tùy ngươi. Bất quá ta là nhất định phải cưới hạ 11. Hạ 11 nếu đã chết, ta đời này liền không cưới, cha chính mình tái sinh đứa con trai nối dõi tông đường đi. Bang! Tô Lão ra khí một cái tắt liền phiến qua đi. Tô Thiếu Nam ngẩng đầu cười lạnh, ta sớm cùng cha nói qua, ta thích hạ 11, ngươi lại càng muốn đi hại bên người nàng người. Vì trước mấy cọc sự, hạ 11 đã bực thượng ta, lại làm ngươi hại mạc thủ chân, ta cùng hạ 11 còn không thành kia không chết không ngừng đối thủ một mất một còn. Ta không cùng cha so đo trước kia những cái đó quản sự làm hạ sự, cha cũng không tư cách cùng ta giống to gọi nhỏ. Tô lão ra manh trụm cái bản, tô thiếu nam. Tô ra không phải ngươi một người, tô ra có mấy trăm hào người muốn nuôi sống, ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ hại chết chúng ta tô ra. Tô Thiếu Nam ngạnh cổ không rên một tiếng. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Tô lão ra khi muốn chết, nắm Tô Thiếu Nam đi thư phòng, đuổi một chúng quản sự, đóng cửa phòng. Tóm lại bọn họ sẽ không có hại là được. Bất qua vấn đề giải quyết, mọi người đều cao hứng, nhạc xem túc trọng rượu cùng Tô ra quay cuồng. Mai gió mạnh cùng Tô Trường Đình nhìn đến khế đất, hai mặt nhìn nhau, cố tử Châu lớn như vậy bút tích là muốn làm gì? Mặc thủ chân tiếp khế đất, không nhịn xuống cũng lớn tiếng bật cười, cái này cố tử châu thực sự có một bộ. Ha ha! Cầm bốn thành cổ, dù sao cũng phải cho hắn tìm điểm chuyện này làm. Thập nhất nương nhịn không được liền bật cười, đem khế đất đưa cho mạc thủ Trân gì ba phu, cái này chúng ta nhưng không cần phát sầu, làm tô ra cùng túc trọng rượu đi cho cắn chó đi. Thập nhất nương mở ra tin, tin chung lại không có tin, chỉ có một trường khế đất, một chỗ khu mỏ khế đất. Khu mỏ khoáng thạch đúng lúc cùng tô ra tìm tra kia chỗ khu mỏ giống nhau. Mai gió mạnh mở cửa tiếp tin, đưa cho Mạc Thủ Chuân, Mạc Thủ Chuân không thấy trực tiếp cho thập nhất nương. Mấy người đang ở thương lượng giải quyết biện pháp, ngoài cửa truyền đến gã sai vặt tiếng gõ cửa, lao ra, cố ra phái người tặng phong thư lại đây. Sắc thật đủ ghê tởm người. Trong thanh âm liền mang theo vài phần âm chắc chắc nghiến răng nghiến lợi. Tô trưởng đình lắc đầu, không có, bên kia vừa ra sự. ta cùng với gió mạnh liền lập tức đi tra xét mặt khác mấy chỗ khu mỏ đều là không có vấn đề. tô ra này nhất chiêu cũng thật đủ ghê tởm người. thập nhất nương thực mau trầm tĩnh xuống dưới hỏi tô trường đỉnh cùng mai gió mạnh mặt khác mấy chỗ khu mỏ nhưng đã điều tra xong có hay không cùng loại tình huống nhưng cũng biết lúc này nói này đó cũng không có cái gì dùng căn bản giải quyết không được vấn đề Hôn đản cư nhiên xử như vậy hạ tam lạm thủ đoạn thật lâu sau. Mạc thủ chân một quyền đánh vào trên án thư đỏ thâm án thư lung lay mấy cái nghiên mực trung mực nước bắn ra dừng ở một bên một chồng tài cắt xong rồi giấy tuyên thành thượng Mạc thủ chân sắc mặt hắc dọa người mai gió mạnh cùng tô trường đỉnh đứng ở án thư trước sắc mặt một cái so một cái thanh cái gì chúng ta mua khu mỏ đã sớm nửa tháng bán cho tô ra là khu mỏ chủ nhân một sơn hai bán tô ra lúc này muốn thu hồi khu mỏ tô ra ra tay trên thực tế Nàng cũng vội không rảnh tưởng những việc này. Thập nhất nương không thể hiểu hết. Hắn cũng là túc đại tướng quân người. Như vậy xưng hô túc tư tụ trừ phi là túc đại tướng quân hoặc túc đại phu nhân bên người hầu hạ người. mặc thương vì cái gì kêu túc tư tụ đại tiểu thư. Nhưng thập nhất nương cũng không xem nhẹ mạc thương trong miệng nhắc tới túc tư tụ khi dùng chữ đại tiểu thư. Thập nhất nương gật đầu, nàng không phải không suy xét quá phong nguyệt môn, nhưng gần nhất. Tức tư tụ hiển nhiên không nghĩ trộn lẫn tiến vào phong nguyệt môn thiếu trưởng môn lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó sợ sẽ không dễ dàng ra tay giúp nàng thứ hai hắc sát một lòng một dạ muốn tìm hắn thiếu trưởng môn nàng đã có việc cầu người nói hay là không hắn thiếu trưởng môn hành tung thập nhất nương liền đem hẻm núi quan sự nói mặc thương gật gật đầu đảo không khó xử thập nhất nương ta về trước nước trong đem tin tức thấu cấp đại tiểu thư tô ra bên kia các ngươi nếu là ứng phó không tới Không ngại tìm hạ phong nguyệt môn ở giang hoài thế lực, tuy rằng nông cạn, nhưng ứng phó tô ra đã dư giả. Mặc thương lại không đi, ngược lại chi khai Ali, vẻ mặt đông lạnh hỏi thập nhất nương, tiết diệp có tin tức. Thập nhất nương chiều hắn xua tay, trở lại nước trong, nhất định nhì dâng lên. Đừng quên ta tiền khám bệnh. Mặc thương ở giang hoài ngây người gần một tháng, cùng Ali đem giang hoài phụ cận hảo sơn hảo thủy hảo địa phương đều xem qua một lần, tới cùng thập nhất nương lý do thoái thác. Cố tử châu thỉnh thoảng sẽ phái người tới cùng thập nhất nương nói cái gì đó. Kế tiếp nửa tháng, mạc thủ chân cùng thập nhất nương đều công việc lưu bù lên. Mỗi ngày buổi sáng hơn phân nửa thời gian thập nhất nương sẽ hoa ở mạc thủ chân thư phòng cùng hắn thương nghị thế cục. Buổi chiều hơn phân nửa thời gian, mạc thủ chân đều sẽ ra cửa. Thập nhất nương lại cười, tham hảo, không tham nàng còn không có địa phương xuống tay đâu. Nói cách khác túc trọng rượu cái gì cũng chưa làm, liền phải bốn cổ qua đi. Tô trường đỉnh khó được không có nhất quán ôn nhuận, lạnh lùng nói, 10 cổ, túc trọng Diệu luôn chiếm năm cổ, chúng ta liều mạng toàn lực cũng chỉ tranh thủ đến 6 cổ, túc ra không được trộn lẫn tiến vào. Không hai ngày, mặc thủ chân bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, túc trọng Diệu gật đầu điều phái nhân thủ cùng nhau đối phó tô ra cùng phía sau màn mộ ra, mặc thủ chân sắc mặt cũng không lớn hảo. Thập nhất nương nhíu lại như mày. Tin cuối cùng, dùng không kềm chế được tự thể viết một hàng chữ nhỏ, Thập nhất nương để sắt vào đi xem mới thấy rõ ràng, xem ở sân mười phân thượng, lần này liền giúp ngươi một con ngựa. Bất qua mấy ngày, cố tử châu phái người tới truyền tin, nôn nói, đông bắc biên cảnh hẻm núi đóng chiến sự, chấn thủ hẻm núi quan tướng lãnh bị người hạ độc rượu, hẻm núi quan bị phá, không phí bắc tể một binh một tốt. Sân mười giam mưu gậy ông đập lưng ông, lại đem hẻm núi quan đoạn trở về, từ một cái tiểu binh thành phó tướng bên người người hầu cận. Tám tháng mạng, chín tháng sơ, có hành tẩu biên quan làm vườn bán để lộ ra tin tức, bắc tể tựa hổ ngao ngoe rục dịch. La thị cười gật đầu, xoay người ra nội thất. Nguyên nương ánh mắt liền nhu hòa lên, cùng La thị nói, nương, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta bồi bé ngủ một lát. Một lát, liền nặng nghề ngủ. Tiểu gia hỏa bản năng bắt được nguyên nương ngón tay nhét vào trong miệng, đen nhánh đầu hướng nguyên nương trong lòng ngực chui toản, liền ôm trong miệng ngón tay nhắm lại mắt. Vốn là muốn đem nàng lặng lẽ phóng tới bên cạnh người, rốt cuộc vẫn là đem người đánh thức. La thị cấp nữ nhi dịch dịch góc chăn. Tiểu gia hỏa a a không tiếng động tê, một đôi mắt tựa vây cực kỳ tránh không khai liếc mắt một cái, đợi cho nguyên nương trong phòng. Nguyên nương còn ở ngủ say, la thị gión ra gión rén đem bé phóng tới nàng trong lòng ngực. Nguyên nương cơ hồ là lập tức liền mở mắt, cười kêu một tiếng, nương. La thị cười tiếp, ai ra, chúng ta tiểu bé là tưởng mẫu thân. Đi, chúng ta đi xem mẫu thân. mặc Tam Tiểu Thư ôm bé đứng ở cách đó không xa, không có sen mồm, cười trêu đùa bé, bé lại hoa ở nàng trong lòng ngực anh anh loàn toảng, đảo nháo Mạc Tam Tiểu Thư có chút mặt đỏ. La Thị cùng mấy cái cô nương liền cười, Hạ Thừa Hòa cũng đi theo cười rộ lên. Hạ Thừa Hòa cùng La Thị lại đối xem một cái, Hạ Thừa Hòa trước tỏ thái độ, thành, việc này liền nghe các ngươi, chúng ta liền làm bộ không biết. Nhị nương. Tam nương ở một bên cũng đi theo gật đầu. Sao không được? Bắt nương nhíu môi, bọn họ vốn dĩ liền không chính thức thỉnh ngươi cùng cha, các ngươi liền giả không biết nói. Dù sao nhà chúng ta cũng không tính toán mượn đại phòng tú tài lao ra thanh danh làm gì sự. Hạ thừa hòa cùng La Thị liền có chút hai mặt nhìn nhau, La Thị ra tiếng nói, này, này có thể được không? Nhưng xem cha mẹ kiên quyết, thập nhất nương đành phải cười ứng, thay đổi cái đề nghị. Đại phòng cũng không có cấp tam phòng đưa thiết mời, bọn họ không bằng liền làm bộ không biết. Dì cả, dì ba cùng hai cái mợ bên kia, bọn họ để lời nói trở về, như thế nào ứng đối coi ông ngoại ở, bọn họ cũng không cần quá nhọc lòng. Nhưng mặc dù hiện tại không nói, chờ nhị nương, tam nương xuất ra thời điểm, tặng của hồi môn đồ vật đều sẽ vừa xem hiểu ngay, hạ lao gia tử cùng kiểu lao thái thái sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thật là một chuyến bị gian cắn. Mười năm sợ giếng thẳng. Hạ thưa hòa đảo chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu. Không thành. La thị lập tức đánh gãy thập nhất nương nói, ngươi ra ngoại trong tay đang cần bạc, ngươi nếu là như vậy viết thư trở về, ngươi nhị tỷ, tam tỷ của hồi môn điền nhất định nhi giữ không nổi. Thập nhất nương nhấp môi cười, cha, ta xem không bằng liền nói ngươi cùng nương nhìn chúng vài mẫu đất, phải cho nhị tỷ, tam tỷ đặt mua của hồi môn điền. Hạ thừa hòa xấu hổ nhìn Bát nương liếc mắt một cái. Bát nương không biết khi nào thấu lại đây, nghe được hạ thừa hòa nói, lẩm bẩm nói, nói giống như đại bá sẽ không đoán trách giống nhau. Hạ thừa hòa lại ở một bên gật đầu phụ họa, liền nói chúng ta sinh bệnh, bằng không ngươi đại bá khẳng định tâm sinh đoán trách. Nương, nào có chính mình nguyền rủa chính mình sinh bệnh? Thập nhất nương giở khóc giở cười. Ách! Lại đuổi đi thập nhất nương, ngươi đi viết tin tìm người đưa đi nước trong. Liền nói ta và ngươi cha có bệnh, trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về. La thị giận chừng nữ nhi liếc mắt một cái, đứa nhỏ này, cười thành như vậy. Thập nhất nương liền cười xem La thị. Cha đây là không nghĩ làm nương nhà mẹ để người đi cổ động ngược lại là cái không mặt mũi. Đại phòng tưởng mặt dài, sợ sẽ muốn giống người khác mặt, nhà cũ. Đại phòng trừ bỏ hạ lao ra tử cùng kiểu lao thái thái, ai mặt không dám giẫm Hạ thưa hòa lời này vừa ra tới. thập nhất nương liền minh bạch hắn ý tứ hạ thừa hòa cùng la thị ở đình nội ghế đáng ngồi đang cúi đầu nói cái gì nhìn đến thập nhất nương tới hai người liếc nhau hạ thừa hòa nói ta cùng với con mẹ ngươi ý tứ có đi hay không xem ngươi mấy cái gì mợ ý tứ đại phòng đơn giản là tưởng ở thân thích trước mặt cho chính mình mặt dài thập nhất nương cười nay tính cách đảo có vài phần giống bắt nương thập nhất nương đến lúc đó bé bị bắt nương ôm chính hướng đỉnh ngoại hoa sen thượng tham nhị nương tam nương kêu sợ hai đi cản bắt nương trong lòng ngực bé lại mở to một đôi đại mà hắc hai trong mắt hưng phấn nhìn hoa sen mặc nhà cửa tử lấy chính là nước chảy há hoa đỉnh tọa lạc ở tô trường đỉnh trong viện mặc tam tiểu thư từng trụ quá cho nên để cử cho la thị la thị cảm thấy vui mừng liền xúi dục hạ thừa hòa cùng nhau qua tới xuyên qua hậu hoa viên cửa nhỏ thập nhất nương vào cách vách tòa nhà Lại là theo nghiên hạ nói đứng lên, sau này hoa viên đi đến, nghĩ đến kia phấn nộn nộn một đoàn, xem nàng khi một đôi mắt đen nhánh trong trẻo phảng phất có thể chiếu gặp người, thập nhất nương tâm mềm nún đôi lông mày khỏe mắt liền ngăn không được đôi đầy tươi cười, cha mẹ nhưng thật ra sẽ tìm địa phương, bé như vậy tiểu, nơi nào sẽ nhìn cái gì hoa sen. Nghiên hạ cười ứng nhạc, phô giấy nghiền nát, viết ngắn ngủn mấy hành tự, lâm ra cửa khi cười nói. Lao ra cùng thái thái ôm bé tiểu thư ở mạc lao bản sân hà hoa đình xem hoa sen, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, bắt tiểu thư cùng mạc tam tiểu thư đều qua đi tiếp khách, cô nương muốn hay không cũng cùng qua đi thấu cái thú. Người viết thư cấp vạn phúc, làm hắn nhiều lưu ý tứ nương động tĩnh. Sợ thật là có người ở nàng bên thai nói gì đó, vàng không, trải qua quá bị giang thị bán đi một lần tứ nương lại như thế nào nói ra như vậy một phen lời nói. Thập nhất nương cũng cười. Đáy mắt lại kẹp vài phần đồng tình, tứ nương so ngũ nương co tâm tư, càng có thể minh bạch lý lẽ, giang thị diễn xuất có vấn đề, nàng sợ là ở ngũ nương sự thượng liền nhìn ra tới, sau bị giang thị bán cho Kiều ra, nàng có thể lấy chết sáng suốt, đủ có thể nhìn ra được là cái tính tình cương liệt, này hạ nói lời này. Thập nhất nương xem xong, đem tin đặt ở một bên, nghiên hạ bưng trà tiến vào, quét mắt tin thượng nội dung, không khỏi cười nói. Ngày thường không cảm thấy tứ cô nương là nhiều lanh lợi một người, lời này nhưng thật ra. Hạ thừa an lại trước sau không có nhà ra. Tứ nương khóc rất là thương tâm, cuối cùng khuyên hạ thừa an, làm nương trở về đi. Ta việc hôn nhân không có nương nói như thế nào. Đệ đệ không có nương về sau đọc sách sẽ bị người lên án. Quay đầu lại hắn liền đem này đó tiền đồng đổi thành bạc vụn cho tứ nương, cho ngươi tích cóp, ngươi nương chưa cho ngươi tích cóp của hồi môn. Trà cho ngươi tích cóc, chờ bệnh hảo, chân còn không thể đi xa lộ thời điểm, liền ở trong thôn chát cái địa phương, làm một ít ghế tiểu ghế con, một văn tiền hai văn tiền bán cho người trong thôn, đảo cũng không thiếu đến. Sau lại, hạ thừa an thân tử tốt một chút, nghe được động tĩnh, mới biết được tình hình thực tế, con tứ nương cư nhiên khóc một hồi. Lao thái thái đâu chịu nổi này huy hiếp, liền xúi dục lao tư tức phụ hoàng thị nấu cơm thời điểm không làm nhị phòng. tứ nương cũng kiên cường cũng không há mồm liền lấy chính mình tích cóp hạ vốn riêng bạc cấp hạ thừa an xem bệnh thỉnh đại phu chính mình đi nấu cơm cấp ra hai ăn đảo khí lao thái thái ngày ngày ở chính phòng dầm chân tứ nương ngày thường như vậy ôn hòa một người khí vành mắt đều đỏ cùng kiểu lao thái thái hung hăng xảo một trận cũng không đi trong thôn bắt đầu làm việc chỉ lấy kim chỉ ngày ngày ở nhị phòng thủ hạ thừa an một câu lời nói nặng đều không được lao thái thái nói lại không nghĩ dưỡng mấy ngày thường. Bị nhà mình mẹ ruột cở trách gan cơm trắng, lại tức một hồi, lập tức liền ngã bệnh. Hạ thừa an làm không được công, chủ nhân lập tức liền thay đổi người, nên cấp hạ thừa an tiền công cũng chỉ cho một nửa. Hạ thừa an không muốn áo, nén giận trở về nhà. 110 chị em dâu quan hệ. Lý thị trở ra, liền có vài phần ngượng ngùng, gương mặt tường đỏ. La thị cười kéo tay nàng vào nhà nói chuyện, ta gả tiến vào thời điểm, ngũ thúc vẫn là cái hài tử. đoáng lên mắt Nhi liền phải đường cha. Lúc ấy nương chính hoài nhị cô, nhị tẩu vội vàng ra sự, lao tư tức phụ còn không có vào cửa, ngược lại ta tương đối nhàn, ngũ thúc không có việc gì liền thích chạy nhà của chúng ta. Một phen cảm khái thời gian cực nhanh, lại công đạo lý thị mang thai nên chú ý hạng mục công việc, lý thị một trận cảm kích, ta nương đi sớm, ta bên người liền cái hỏi người đều không có, này ba tháng. Tướng công ngày ngày lo lắng hãi hùng, đêm không thể miên, Tam Tẩu, ngươi giúp đỡ lại ân. La thị liền cười, vỗ tay nàng nói, ngươi là đầu thai, muốn phá lệ tiểu tâm không cần bị va chạm, trong nhà những cái đó thô nặng việc cũng trước gác qua một bên, làm ngũ thúc đi làm. Ta xem nàng ở trong nhà băn khoăn một vòng, cười kiến nghị, không bằng mua cái thô sử bà tử giúp ngươi liệu lý ra sự đi. Ngũ thúc tóm lại là cái đại lao gia nhi, nhóm lửa nấu cơm việc này hắn cho dù sẽ, làm được cơm cũng không thể tận như người ý. Ủy khuất hắn còn thành, cũng không thể ủy khuất này trong bụng hải tử. Lý thị liền đi theo cười, đôi lông mày đáy mắt đều là che giấu không được vui sướng. Cha ta lúc trước cũng nói như vậy, thật sự là nàng hướng ra ngoài nô nô cảm, cười, tướng công nấu cơm mẹ đều chưa chín kỹ, rau xanh có thể xào hồ hát. Cha ta ăn không vô đi. Chị em dâu hai nhìn nhau cười to, tươi cười, quan hệ tự nhiên lại thân cận vài phần. Lý thị chủ động nhắc tới. tám tháng đại bá chúng tu tài ở chín dặm đình bốn phía mở tiệc chiêu đãi khách khứa tam tẩu bên kia chỉ tới la gia tam cứu một người đại bá sắc mặt liền khó coi đại tẩu trong lén lút cùng ta đoán giận vài câu lời này ta vốn không nên nói bất quá nàng nắm la thị tay nhắc nhở nói an tết về nhà tế tổ thời điểm tam tẩu vẫn là tiểu tâm chút ta xem lão gia tử cùng lao thái thái tựa hồ là động thật giận la thị lập tức liền minh bạch Hạ Lao Gia tử cùng kiểu Lao Thái Thái là sinh nàng nhà mẹ đẻ người khí, liên quan đem trướng đều tính tới rồi bọn họ tam phòng trên đầu. Đối với loại này sự, La Thị cũng sớm đã thói quen. Thường ngày, không phải nàng sai, Lao Gia tử cùng Lao Thái Thái đều có thể đảo cái hố đem bọn họ tam phòng vùi vào đi, khẩu khí này bọn họ từ 8 tháng nghẹn đến ăn Tết, còn không thể dùng sức làm ở mỹ. La Thị cười, cũng không giấu dếm. Lao gia tử cùng Lao Thái Thái xem chúng ta tam phòng không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày, bọn họ muốn tìm tra chúng ta tiếp theo chính là, tóm lại sẽ không giống trước kia giống nhau. Giống như trước giống nhau như thế nào, La Thị chưa nói cụ thể, thông minh Lý Thị nơi nào có không biết, lập tức cũng cười. Chị em dâu hai lại thân thiết trong chốc lát, xem sát trời không còn sớm, đứng dậy cáo tử. Lý Thị đưa nàng tới cửa, nghe thấy tới ngoài cửa kia thoán thiên đỏ đậm ngọn lửa vị khi. Một cái không nhìn xuống Lại tưởng phun ra La thị liền nhìn nhiều liếc mắt Một cái bị phong tương kéo ngọn lửa Nhữ như mày Thập nhất nương liền hỏi sinh chuyện gì La thị đem lo lắng nói Thập nhất nương nói Ta đi hỏi một chút ngũ thúc La thị gật đầu Hạ thưa tường rất là kinh ngạc Này không thể đi Nàng sẽ đi đường liền sẽ phong cách dương Như thế nào lại đột nhiên nghe không được cái này mùi vị Ngũ thúc hảo hảo ngâm lại Tiểu thím có phải hay không ngửi được này vị khi mới có thể buồn nôn nôn mửa. Hạ thừa tường cao nửa ngày đầu, gục xuống bả vai, chiều thập nhất nương cùng La Thị gật gật đầu. La Thị liền cấp, ai nha, này nhưng như thế nào là hảo. Lúc này mới 3 tháng, còn có 7 tháng muốn ngao đâu. Lý thị ra tới, sắc mặt so vừa rồi có chút bạch Hạ thừa tường vội đi lên đỡ, lại là còn không có đụng tới Lý thị cánh tay, nàng đã quay đầu lại nôn khan một trận. hạ thừa tường sắc mặt liền lộ ra nôn nóng một bên đi xem la thị tam tẩu vậy phải làm sao bây giờ la thị nghĩ nghĩ nói ngươi nếu là yên tâm khiến cho ngũ đệ muội đi nhà ta dưỡng thai nhà ta bên kia còn có cái không chí tiểu viện tử tam gian chính phòng trong viện có phòng bếp có giếng nước ngồi xe ngửa qua đi cũng liền nửa canh giờ ban ngày ta giúp ngươi nhìn ngũ đệ muội ngươi cách mấy ngày lại đây nhìn xem cũng phương tiện nói lời này Nàng cũng không có tranh thủ thập nhất nương ý kiến, nhìn ra được đối lý thị sắc có vài phần yêu thích. Thập nhất nương đứng ở một bên, không ra tiếng. Nhà cũ đại phòng triệu thị tâm cao khí ngạo trước nay liền trướng mắt nàng mấy cái chị em dâu. Nhị phòng giang thị bề ngoài ôn hòa hiền hậu thiện lương lại thật là cái cùng lao thái thái giống nhau coi tiền như mạng người không đáng kết giao. Tứ phòng hoàng thị ai tính kê ái so đo trong ánh mắt trừ bỏ nàng hai cái nhi tử chính là tiền càng không đáng kết giao. Lý thị tuy có vài phần bướng bỉnh tính tình, tính tình lại rất là ô lương, nương có thể có cái nói chuyện phiếm chị em dâu chưa chắc không phải chuyện tốt. Cái này sao được? Nhị nương, tam nương mắt thấy cũng muốn xuất giá, tam tẩu một đống sự muốn vội, như thế nào có thể lại làm phiền tam tẩu chiếu cô ta tức phụ, ta chính mình là được. La thị liền trừng mắt nhìn hạ thừa tường liếc mắt một cái, ngươi hành. Tẩu tử còn không biết ngươi. Ngươi từ nhỏ đến lớn từng vào vài lần nhà bếp. Sẽ làm vài món thức ăn. Kia sinh cơm lánh đồ ăn, Ngươi có thể ăn, Đệ muội có thể ăn sao? Cho dù đệ muội có thể chịu nổi này thủy khuất, Nàng trong bụng hải tử chịu nổi sao? Lớn như vậy người cũng phân không rõ sự tình nặng nhẹ. La thị đã hồi lâu không có như vậy Của trách nghỉ mát thừa tường. Tam tẩu hạ thừa tường có chút ngượng ngùng, Xoay đầu đi xem thân mình có chút mềm lý thị. Thập nhất nương liền nhìn thấy hạ thừa tường đáy mắt có thủy quang đong đưa, Cười cười. La Thị tiên thấy khí phách, việc này liền như vậy định rồi. Ta quay đầu lại làm tiểu nhiễm lại đây giúp mấy ngày vội, Hắn trước kia cấp phạm sư phó đánh quá xuống tay, một ít đơn giản đồ ăn vẫn là sẽ làm, chờ thêm 15 tết nguyên tiêu, ta tới đón ngũ đệ mội qua đi dương thai. Hạ thưa thường nhìn nhìn La Thị, lại nhìn nhìn Lý Thị, Lý Thị tuy cũng có vài phần do dự, nhưng nghe La Thị nói cũng thực có lý, lúc này không phải nói chuyện cứu khách khí thời điểm. Liền chiều hạ thừa tường nhẹ nhàng gật gật đầu, hạ thừa tường trong mắt có ý cười, lập tức liền ai một tiếng. Trong thanh âm lộ ra vài phần nhẹ nhàng cùng cao hứng. Hắn cũng là nhạc thấy nhà mình tức phụ cùng chính mình thích nhất ca ca tẩu tử quan hệ thân cận đi. Thập nhất nương cười, la thị cũng cười, cùng hạ thừa tường nói mấy thứ chua ngọt như là yêm quả mơ linh tinh đồ vật, làm hắn trước mua tới cấp lý thị ngăn chặn kia nôn khăn cảm. Mấy viên! Nôn cảm! mấy viên yêm quả mơ ăn xong đi kia cổ nôn khan cảm quả nhiên đi xuống lý thị liên thanh nói lời cảm tạ. la thị cùng nàng ước hảo đại niên mùng một một khối hồi chín giảm đình mang theo thập nhất nương lên xe ngựa về nhà trên đường thập nhất nương dựa vào la thị cánh tay thượng cười la thị điểm cái chán của nàng nha đầu ngốc ngây ngô cười cái gì thập nhất nương hắc hắc hai tiếng nương vừa rồi nói chuyện bá khí chắc lẩu, nữ nhi tâm sinh khâm phục nói còn chưa dứt lời Lại bị la thị điểm một chút, cười mắng, lanh lợi, học được chụp nương mông ngựa. Lại nói, nương mới vừa mang thai lúc ấy, cái gì cũng không biết, Ngươi đại bá nương cũng hảo nhị bá nương cũng thế đều là sinh dục quá người, lại ai cũng không muốn nói cho ta nên làm cái gì bây giờ. Ta cả ngày thấp thỏm lo âu, thai ngén làm hại lợi hại, ăn đổ vật hơn phân nửa sẽ nhổ ra, ban ngày muốn vội việc nhà, buổi tối cũng ngủ không tốt, cha ngươi đau lòng ta, trộm ẩn giấu thức ăn cho ta. Cũng không biết sao, buổi tối thời điểm ăn cái gì liền không phun. Ngươi đại tỷ 6 tháng thời điểm, thật vất vả ngươi bà ngoại tới xem ta một lần, thấy ta trừ bỏ bụng đại chỗ nào đều gầy liền đem cha ngươi mang cái máu cho phun đầu. La thị trong thanh âm có vài phần thổn thức, ta kia sẽ mới biết được, hài tử không thể dưỡng quá lớn, bằng không sinh sản thời điểm dễ dàng khó sinh, một cái không tốt, đại nhân tiểu hài tử đều sẽ mất mạng, cha ngươi lúc ấy dọa mặt mũi trắng bệnh, một đôi chân thẳng run. La thị cười, trong thanh âm mang theo vài phần ngọt ngào, tự kia về sau, cha ngươi cũng không dám loạn cho ta ăn cái gì, mỗi ngày đều phải nhìn ta bụng, ước lượng một ước lượng ta trọng lượng, sợ hài tử quá lớn ta sinh không ra. Nửa ngày, đối nữ nhi cười, ngươi tiểu thím lần đầu tiên mang thai, bên người lại không có mẹ ruột giáo nàng, nghĩ đến so với ta khi đó còn sẽ sợ hãi. Nhà chúng ta kia tiểu viện tử nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Không bằng cho ngươi tiểu thím hảo hảo dưỡng thai, lại một cái nàng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói, ngươi ngũ thúc cùng cha ngươi quan hệ hảo, ngươi tiểu thím nếu là được nhi tử, mặc kệ họ lý vẫn là họ hạ, đều là các ngươi thân tộc đường đệ, về sau các ngươi xuất giá cũng có người giúp đỡ. Nương thập nhất nương có chút chua sót. La thị cười chụp nữ nhi tay. Về đến nhà, La thị đem việc này cùng hạ thừa hòa nói, hạ thừa hòa rất là tán đồng gật đầu. Thông gia lão gia tử cùng lão ngũ xác thật sẽ không chiếu cố người, có ngươi hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Ngươi không trách ta." Hạ Thừa hòa cười, nắm thê tử tay, "Ngươi nói rất đúng, thập nhất nương các nàng đều phải gả chồng, có ngũ đệ nhi tử ra mặt chống lưng đó là danh chính ngôn thuận, ta như thế nào hảo trách ngươi?" Lại nói, "Ta còn không rõ tâm ý của ngươi sao? Ngươi chỉ sợ cũng là ở cùng thập nhất nương nói này đó thời điểm, lời nói đuổi nói tới rồi chỗ đó." La thị liền bỏ mắt, dựa qua đi, tam Lang, ta lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể cho ngươi sinh đứa con trai, thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi mấy cái nữ nhi. Hạ thừa hòa ôm Thế tử, than một tiếng, có ngươi, có mấy cái khuê nữ, ta đã không còn sở cầu. Thập nhất nương các nàng nghĩ đến cũng sẽ lý giải. La thị liền loa ở hạ thừa hòa trong lòng ngực thấp thấp khóc lên. Ngoài cửa sổ, thập nhất nương xoay người, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngày thứ hai, hai vợ chồng ấn lão ngũ cung cấp địa chỉ đi đại phòng tặng đồ. Đại phòng tân dọn địa phương ở vào một cái ngõ nhỏ cối, đầu hẻm cùng hạ thừa hòa ra kia cây hòe gai ngõ nhỏ giống nhau tải hai cây, lại không phải cây hòe gai, mà là năm diệp hòe, bọn họ cái này ngõ nhỏ cũng bởi vậy kêu năm diệp hòe ngõ nhỏ. Bọn họ đến lúc đó, từ đầu hẻm đến ngõ nhỏ đều đổ không ít xe ngựa, mấy cái gã sai vặt lớn tiếng thét to, đều đừng tễ. Lao ra nhà ta hôm nay cái có khách quý muốn tiếp đón, sợ là không rảnh thấy chư vị, các vị lao ra đi về trước đi. Hạ thừa tường cùng la thị thương lượng, liền ôm đồ vật chen vào đi, vừa muốn đem đồ vật đưa cho kia gã sai vật, đại môn bỗng nhiên khai, hạ thừa nhạc từ bên trong đi ra. Gã sai vật thấy vội cười đón nhận đi, tứ lao ra. Hạ thừa nhạc thực khinh thường vây vây tay, như thế nào nhiều người như vậy a? Không phải nói cho ngươi ta đại ca hôm nay cái có khách quý không tiện gặp khách sao? Như thế nào làm cho chư vị lao ra chờ lâu? Gã sai vật liền cười bồi tội, vừa chuyển đầu liền chiều vài người đưa mắt ra hiệu, những cái đó gã sai vật liền bắt đầu ra bên ngoài đẩy người, đi đi đi. Liên quan hạ thừa hòa cũng tao thương, bị xô đẩy đi ra ngoài. La thị nhìn buồn bực, tính, chờ thêm năm về nhà lại đưa đi, dù sao một nhà một phần ai cũng không thiếu. Hạ thừa hòa gật đầu, cũng chỉ hảo như thế. Hai vợ chồng ngồi xe ngựa hồi cây hòe gai ngõ nhỏ không để cập tới. Đảo mắt đến ăn tết, người một nhà vô cùng cao hưng ăn cơm tất niên, thủ tuổi. Đại niên mùng một, nghiên hạ vội vàng xe đi trước tiếp ngũ phòng hạ thừa tưởng hai vợ chồng, lại trở về tiếp người một nhà hồi chín giam đình. Trên đường, đụng tới đại phòng hạ thừa bình ngồi xe ngựa cũng hồi chín giam đình. Hai chiếc xe ngựa to, đằng trước ngồi hạ thừa yên ổn ra, Mặt sau ngồi hạ thừa nhạc một nhà, xe ngựa sau đi theo bốn cái một đường chạy chậm nha hoàn cùng gã sai vạt, hạ thừa nhạc thỉnh thoảng xúc lên xe ngựa mảnh kêu một tiếng, chạy nhanh lên nhi. Các ngươi là không ăn cơm sáng vẫn là thế nào? Chỉ hoán đại lão ra tế tổ giờ lành, xem ta quay đầu lại không bán các ngươi. Lúc đó, tiểu 12 chính hỉ hỉ cười ghé vào thập nhất nương đầu vai ra bên ngoài xem, nghe được quen thuộc thanh âm liền nhìn qua đi, một lát, mánh lùi về đầu. Thả mảnh, ghé vào thập nhất nương bên thai thần thần bí bí nói, mười một tỷ, ta nhìn đến tứ thúc, Thập nhất nương cũng nghe tới rồi, đem tiểu mười hai ôm nhập trong lòng ngực, thấp giọng nói, chúng ta không nói. Tiểu mười hai chớp đen bóng mắt to, hai tròng mắt thanh triệt chiếu người, liên tục gật đầu, không cho tứ thúc khi dễ cha mẹ. Thập nhất nương cười ở mỗi mỗi cái chán hôn một cái, đồng nhiên nhớ tới xa ở Giang Hoài Nguyên Nương. Bọn họ mấy ngày trước đây tiếp gì bà Phu đưa tới hàng Tết, Dì ba phu đã trở lại, kia Giang Hoài cũng chỉ dư lại đại tỷ cùng mạc tam tiểu thư hai người. Tuy có bé bồi, nhưng tóm lại là không có cùng người nhà ở bên nhau sinh hoạt. Nếu là, nếu là Giang Hoài không có như vậy nhiều sóng gió mãnh liệt, chờ nhị tỷ, tam tỷ đại hôn sau, nàng mang theo cha mẹ cùng nhau dọn đi Giang Hoài thật tốt. Đã rời xa nhà cũ thị thị Phi Phi, cũng rời xa cái này làm cho cha mẹ hít thở không thông một mảnh đồng ruộng. Thập nhất Nương. Thập nhất nương kêu một tiếng nghiên hạ, nghiên hạ sốc lên màn xe xem tiến bảo. thập nhất nương hạ giọng nói vài câu, nghiên hạ gật đầu, xe ngựa độ dần dần chậm lại, không bao lâu, hạ ra đại phòng cùng hạ ra tứ phòng hai chiếc xe ngựa liền đem tam phòng xe ngựa bỏ xuống một mảng lớn. Chờ tới rồi chín giảm đỉnh, hạ thừa bình trở về tự nhiên khiến cho một hồi phong ba, tam phòng xe ngựa vẫn như cũ tiên tiến lý ra. Lý ra thím cười nên ra tới, trên đường lạnh hay không? mau vào phòng ấm áp ấm áp sớm thiêu giường đất lại sinh hai cái chậu than lý gia đại thúc đi giúp đỡ dỡ hàng đem mã dắt đi lều tranh ăn cỏ lý gia hai cái tiểu tử từ nhà chính chạy ra nửa năm không thấy lý gia đại tiểu tử lý thư văn rõ ràng trường cao một mảng lớn đứng ở bát nương bên người đã là muốn cao hơn bát nương nửa cái đầu bát nương tức giận không phủ ta cả ngày luyện võ đều không thấy cái ngươi một cái gà luộc như thế nào trường như vậy cao Lý thư văn liếc nàng liếc mắt một cái, ta là nam nhân, đương nhiên lớn lên mau. Phi, ai quy định nữ liền không thể lớn lên mau? Bát nương chừng mắt nhìn Lý thư văn liếc mắt một cái, cảm thấy thật là cùng gia hỏa này không hợp. Rõ ràng so với chính mình tiểu, mỗi lần thấy chính mình cũng chưa cái đệ đệ dạng. ở nàng trước mặt trang đại nhân, Lý thư võ nhất quán thích ở một bên châm ngòi thổi gió, xem hai người náo nhiệt. Lần này cũng không ngoại lệ, nghe xong Bát nương nói, liên tục gật đầu. Gia ca nói, bát nương liền nhân tiện trừng mắt nhìn lý thư võ liếc mắt một cái. Lý thư văn tả đệ đệ liếc mắt một cái, ở bát nương dậm chân rời đi sau, nhàn nhạt nói, hiếu kinh sao chép mười biến. A, lý thư võ dầm chân, đại ca, ngươi liền biết khi dễ ta. Kêu lời nói là bát nương nói, ngươi như thế nào không phạt nàng. Lý thư văn xem cũng không xem lý thư võ liếc mắt một cái, đi theo bát nương bước chân vào phòng. Lý Thư võ ở phía sau ngao ngào kêu to. Thập nhất nương ở một bên nhìn, mày hơi trọn trọn. Nhà chính nội, quả nhiên thử cấm áp. Hai cái chậu than một tả một hưu phóng. Lý ra lão thái thái ngồi ở trên giường đất, cười đem tiểu lầu 12 ở trong ngực. Ai ra, một năm không thấy, tiểu 12 đều trường như vậy cao, thủy linh linh, thật là làm cho người ta thích. Tiểu 12 liền tiến đến Lý gia lão thái thái trên mặt hôn một cái, ta cũng thích mãi mãi. lý ra lão thái thái trên mặt cười liền càng xán lạ, nàng hai cái tức phụ dẫu cả sinh hai tiểu tử nhiều năm như vậy cũng không lại cho nàng thêm cái cháu gái nhị tức phụ nhập môn đã hơn một năm thân mình lại còn không có động tĩnh nàng là trong lòng sốt ruột thượng hỏa lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài sợ làm tiểu phu thê giận dỗi nhưng thấy tiểu mười hai trung quy không nhịn xuống làm hai cái tức phụ thấy lý thẩm liền vỗ vỗ tiểu hoàng thị tay tiểu hoàng thị cười cười Chính mình tiếp lời nói, đừng nói ngài thích, ta nhìn cũng thích, nếu có thể đến như vậy một cái nữa nhi, nhà chúng ta đã có thể nhi nữ song toàn. Lý thẩm liền cười, lão thái thái rõ ràng là vô tâm, đệ muội nếu nghe đi vào tức giận, đã có thể không hảo. Lại không tưởng tiểu hoàng thị đảo thật là tưởng khai. Lý ra lão thái thái tựa hồ cũng ý thức được, cười vô vô tiểu hoàng thị tay, hảo, hảo. Ta chờ các ngươi vợ chồng son cho ta sinh cái giống tiểu 12 giống nhau cháu gái." Tiểu Hoàng thị ngượng ngùng gục đầu xuống, nương rất là thẹn thùng bộ dáng. Lý gia lão thái thái cười ha ha. Một phòng hoàn thanh tiểu ngữ. Cười quá, Lý gia lão thái thái chiêu Lý thị ngồi ở trên giường đất, cười hỏi: "Mấy tháng?" Lý thị cười trả lời: "Mới vừa mãn 3 tháng." Lý gia lão thái thái đã kêu thanh hảo, quan tâm dặn dò nàng một ít những việc cần chú ý. Lý Thị Thuận theo đáp lời, hạ thừa tưởng từ đầu tới đuôi đều vẻ mặt cười. Huynh đệ hai cái cấp Lý gia lão thái thái khái đầu, đã bái năm, lại nói vài câu nhàn thoại, bị Lý gia Lão thái thái đuổi đi đi nhà cũ, lôi kéo các ngươi nói này nửa ngày lời nói, cha ngươi cùng đại ca ngươi cũng nên nị vai qua, các ngươi đi cho bọn hắn khái cái đầu bái cái năm đi. Lại chi khai mấy cái tiểu nhân, thở dài nói, giao nương bị nhà chồng nuôi thân, các ngươi qua đi nói chuyện chú ý điểm. Ngươi đại bá thương tâm hồi lâu, còn bị bệnh một hồi, đại ca ngươi suýt nữa không đánh tới cửa đi. Hạ thừa hòa cùng La Thị liếc nhau, rất là giật mình, La Thị vội hỏi, đây là nói như thế nào? Ngũ thúc đón dâu lúc ấy không phải nói hôn kỳ đã định rồi năm nay ba tháng sau. Nói như thế nào từ hôn liền từ hôn? Hạ thừa tường cũng là vẻ mặt tức giận, Lý Thị nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo. hạ thừa tường nhìn thê tử thở dài một hơi. Lý ra lão thái thái ai một tiếng, còn có thể có gì? Bất quá là ghét bỏ giao nương của hồi môn quá ít, chứng mắt. Nghe nói lui giao nương không mấy ngày liền cùng một cái địa chủ ra tiểu thư đính hôn, kia ra tiểu thư tặng của hồi môn 100 mẫu đất, 1.000 lượng bạc. Ra nhà chính, Lý Thẩm Tử cùng La Thị thấp giọng nói, việc này chúng ta vốn dĩ cũng không biết, từ hôn thật nhiều ngày mới nghe được điểm tiếng gió, nói là kia ra tiểu tử bái phòng nhà các ngươi đại phòng thời điểm. vừa vặn gặp phải kia địa chủ đi tìm các ngươi đại phòng quải ruộng đất miễn thuế má coi trọng kia tiểu tử sau lại kia địa chủ ra đương ra nương tử vài lần đi các ngươi đại phòng tìm triệu thị nói chuyện lại sau lại giao nương việc hôn nhân liền thất bại hạ thưa hòa cùng la thị mặt rất khó coi hạ thưa tường sắc mặt càng khó xem đại tẩu điên rồi không thành liên tính chúng ta nhị phòng cùng đại phòng không hợp nhưng hủy đi người nhân duyên sự nàng như thế nào cũng dám làm sẽ không sợ gặp báo ứng Lời này ngày thường nói không có gì, đại niên hạ không khỏi có điểm trọng. Có thể thấy được là khí tàn nhẫn. Lý thị đứng ở một bên không biết nói cái gì hảo, đành phải thở dài. một hai phòng lân đoán, đoán. Tới rồi nhà cũ, hạ lao ra tử chính cười cùng hạ thừa bình nói chuyện, khô nhăn mặt cười như đóa Quốc hoa, thần thái gian thậm chí mang theo một chút lấy lòng. Mà một bên hạ thừa bình tắt một bộ cao cao tại thượng bộ Giáng Cùng hạ lao ra tử nói chuyện tuy mang theo cung kính, nhưng thần sắc lại rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng. Về điểm này ngạo khí là cá nhân đều có thể xem ra tới. Thập nhất nương khinh thường liếc quá liếc mắt một cái lại không xem để nhị mắt. Hạ thừa hòa cùng hạ thừa tường đem đồ vật phóng tới trên giường đất, mang theo người nhà khái đầu. Cha, nương, nhi tử mang theo tức phụ, hài tử cấp nhị lao dập đầu chúc tết. Cha, nương, nhi tử mang theo tức phụ, Hai tử cấp nhị lao dập đầu chúc tết. Hai anh em nói giống nhau như lúc Hạ lao ra tử khó được hảo tâm tình cười làm cho bọn họ lên. Kiều lao thái thái lại ở một bên rầm gì. Tiếp nhất, cũng không phân ra, liền không biết trở về giúp đỡ người trong nhà làm sống. Triệu thị mặt lập tức liền chầm xuống dưới. Hoàng thị cũng suy một tiếng. Hạ hồng hà vội đi xả tiểu lao thái thái siêm y gì Kiều lao thái thái vừa thấy đắc tội con dâu cả, vội bổ cứu. Nàng đầu tiên là hung tợn chừng mắt nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, lại là lệnh lùng nói, ngươi còn cùng ta trang thai điếc, nói chính là ngươi. Một đại thông cỡ trách xuống dưới, trừ bỏ bởi vì là đại niên mùng một nàng không dám nói thô tục đắc tội thần linh lời nói, nói cái gì khó nghe nhặt nói cái gì nói. Hạ thưa tường đem Lý Thị hộ đến phía sau, nhìn tiểu lao thái thái, nương, ta tức phụ hoài ngươi tôn tử, này mấy tháng ăn không ngon ngủ không tốt. Có mang. Kiều Lao Thái Thái ngẩn ra, ánh mắt liền hướng lý thị trên người ngó. Hạ thưa tường thấy Lao Thái Thái không tức giận, liền cười sờ sờ đầu, năm cũ đêm ngày đó vừa vặn mãn ba tháng, nghĩ ngày thứ hai liền cấp cha mẹ đưa tin, lại cảm thấy hôm nay tới nói càng không khí vui mừng. Kiều Lao Thái Thái liền không nói khó nghe lời nói, trên mặt thậm chí mang theo điểm ý cười, hảo, hảo, là cái hảo sinh dưỡng, lại đây làm ta sờ sờ. Nhưng đừng cùng nào đó người giống nhau, một sâu tất cả đều là không gì gì. kia lại có thể sinh cũng không gì dùng. Hạ thừa hòa tay lập tức dắt lấy thế tử, la thị chiều hắn cười cười, hạ thừa hòa mới buông tâm. Lý thị có vài phần phản cảm lao thái thái diễn xuất, nhưng rốt cuộc là nhà nàng tướng công mẹ ruột, trong bụng hài tử thân tổ mẫu, liền từ hạ thừa tưởng phía sau đi qua đi, nhậm kiều lao thái thái tay ở nàng trên bụng một trận xoa nắn, thẳng đến cảm giác được đau. Nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng, tiểu lao thái thái mới buông lòng tay, bạch nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi này thân mình tiêu nộn, ta này còn không có dùng sức đã kêu đau, về sau sinh hải tử nhưng làm sao? Nương nói chính là, con dâu về sau nhất định chú ý. Lý thị không người ứng. tiểu lao thái thái rất là đắc ý nhìn Lý thị, còn muốn nói gì nữa, hạ lao gia tử đã xong lời nói, được rồi, còn muốn đi trên núi tế tổ. ngươi cùng mấy cái con dâu đi đem đồ vật chuẩn bị chuẩn bị chúng ta này liền đi theo tổ tông nói một tiếng chúng ta lão hạ gia cũng là có công danh nhân gia nói xong lời cuối cùng một khuôn mặt tràn đầy ý cười thậm chí hảo tính tình chiều hạ thừa hòa với tay lao tam nột ngươi mang theo ngươi tức phụ đi đi một chuyến ngươi đại bá gia thỉnh hắn cùng đại tẩu cùng đi trên núi tế tổ liền nói chúng ta nhị phòng ở đảng kia chờ bọn họ hạ thừa hòa hơi hơi nhíu mày cha Như vậy trắng trợn táo bạo đi khoe ra, cấp đại bá ngột ngạt, vẫn là ở giao nương bị đại ca cùng đại tẩu hủy đi việc hôn nhân lúc sau. Hạ thừa hòa liền tưởng cự tuyệt, nhưng không đợi hắn nói nói ra, hạ thừa bình đã âm dương quái khí cười nói, như thế nào? Lao tam, ta chúng tu tài, ngươi cũng không giống như cao hứng. Chỉ một câu, hạ lao ra tử sắc mặt liền trời trong biến thành nhiều mây, nhìn hạ thừa hòa ánh mắt mang theo vài phần không tốt.